Bất quá có lợi nhuận liền có hy vọng, nửa tháng sau hẳn là liền lợi nhuận. Ăn qua cơm trưa, Tống Tân Đồng mang theo mũ dơm cóng sọt liền chiều hà nhị thẩm ra đi đến, mượn xe lửa sau liền chậm rãi từ từ hướng trong thành đi đến. Hạ vang ngày chính nùng, khốc nhiệt bao phủ Tống Tân Đồng cùng này chỉ lừa. Tống Tân Đồng trong tay cầm một cây cây gậy trúc, treo một củ cải đặt ở con lừa đầu trước, dụ xử nó không ngừng đi trước, có thể đi đi tới, này biện pháp cũng không dùng. Được tống tân đồng bất đắc dĩ nhìn con lừa ăn nói khép nép đối với đánh chết đều không muốn dịch chân con lừa nói lừa đại ca ta biết ta hôm nay áp bức ngươi thật lâu nhưng ta đã đáp ứng rồi vào thành liền ăn ngon uống tốt hầu hạ ngươi ngươi như thế nào có thể lật lọng đâu con lừa a ếch a kêu hai tiếng phun hai khẩu nhiệt khí liền không phản ứng nàng ngươi có thể hay không cấp cái mặt mũi a tống tân đồng dùng sức túm dây thừng tưởng lôi kéo nó đi phía trước đi Nhưng nó không biết từ đâu ra lừa tính tình Chính là không muốn động Tống Tân Đồng xoa xoa cái chán mồ hôi mỏng Tả hữu nhìn thoáng qua Này trước không có thôn sau không có tiệm Nàng lại không thể đem nó ném Nhưng nên làm cái gì bây giờ a Nếu vẫn luôn háo đi xuống Nàng ngày mai muốn mở ra hùng phong kế hoạch lớn Chẳng phải là liền phải ngâm nước nóng Tống Tân Đồng cao mày nhìn con lừa Ngươi có phải hay không khác Nói từ ông Trúc đổ chút sạch sẽ thủy ở lá cây Thượng phủng cho nó uống nhưng con lừa vẫn là ngạo kiều thật sự đánh chết đều không uống vậy ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì a tống tân đồng bất đắc dĩ đem củ cải nhét vào nó miệng ngươi hôm nay cùng không theo ta đi nói cái lời chắc chắn a con lừa đánh cái hắt xì vẫn là không phản ứng nàng tống tân đồng quay mặt đi ngửa đầu nhìn xanh thẳm thiên thật dài thở dài một hơi nàng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia nàng sẽ cùng một con con lừa rằng câu bỗng chúc một trận tiếng vó ngựa từ huyện thành phương hướng phi nước đại mà đến từ xa tới gần tống tân đồng dần dần thấy rõ là một chiếc xe ngựa điều khiển xe ngựa người vẫn là một cái người quen tống tân đồng ánh mắt sáng lên vội đứng ở lộ trung ương hướng về phía hắn phất phất tay lục vân khai dừng lại xe ngựa nhìn bị cho bụi phát đến mặt sám mày cho tống tân đồng khóe miệng không khỏi ngoéo một cái tống cô nương ngăn lại xe ngựa của ta ra sao sự tống tân đồng vỗ vỗ mặt sau đó bức thiết hỏi Lục phu tử có biết như thế nào làm con lừa đi đường. Nó ăn ta củ cải lại không cho ta làm việc nhi. Ngươi có thể hay không cùng nó nói nói làm nó ngoan ngoan nghe lời. Lục vân khai mặt mày hơi trừ. Ta không phải thú ý. Không hiểu cùng lừa câu thông. Nhưng ngươi là phu tử. Có lẽ nó sẽ nghe ngươi. Tống Tân Đồng nói. Lục vân khai mặt mày trừ động biên độ biến đại. Hắn nhìn Tống Tân Đồng vẻ mặt dáng vóc tiểu tụy. Như thế nào cảm thấy cô nương. Này như thế nào ngây ngốt, một chút đều không có mấy ngày trước đây khôn khéo bộ dáng Thử một lần đi, thật sự không được lục phu tử liền thay ta dắt trở về còn cấp hà ra. Tống Tân Đồng thở dài, lục vân khai nhìn nàng sọt giống nhau, tống cô nương vào thành làm cái gì. Ta hôm qua không phải cùng lục phu tử nói qua ta muốn đi làm buôn bán sao, sinh ý thực hảo đến sớm chút đi trong thành mua ngày mai thịt. Tống Tân Đồng nói, lục vân khai gật gật đầu. Hắn đã sớm biết này sinh ý làm được Ngươi đi đi Lại vãn liền phải thu quán Kia lục phu tử thay ta đem lửa dắt trở về đi Tống Tân Đồng đem dây thừng đưa cho lục vân khai Phiền toái ngươi Ngày khác tới cửa nói lời cảm tạ Nói xong chạy chậm này hướng huyện thành phương hướng chạy tới Chờ chạy đến huyện thành cửa Còn không đến giờ thân Bất quá chọc đến Tống Tân Đồng có chút say xe ở bóng cây hạ mua một chén giải nhiệt khư nhiệt trà lạnh uống sạch lúc sau mới hảo không ít không có lại chỉ hoãn trực tiếp đi vị kia bán thịt lão bả nương thịt sạp thượng lão bả nương nhưng còn có thịt tống tân đồng thở hồn hển hỏi không dư lại cái gì chỉ có một chút thịt nạc lão bả nương vội cầm cây quạt thế tống tân đồng phe phẩy cây quạt cô nương hôm nay sinh ý thế nào còn hành Tống Tân Đồng có chút thất vọng nhìn chỉ treo mấy khối không thế nào mới mẻ thịt cai giá. Lão bà Nương mỗi ngày đều bán thịt. Đúng vậy, nhà của chúng ta tổ tông đều bán. Thịt, đều là cái này sạp, ngày ngày đều ở. Lão bà Nương cao giọng nói. Tống Tân Đồng chiều thị trường bên kia nhìn lại. Cô Nương hiện tại tưởng mua thịt sợ là mua không chứ. Không bằng ngươi định cái số. Ta ngày mai sáng sớm khiến cho ta nam nhân cho ngươi đưa đi. Lão bà Nương nói. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, này phương tiện sao? Như thế nào không có phương tiện? Ta nam nhân ngày thường cũng băng nhân đưa hóa. Lão bản nương cười cười, ngươi muốn nhiều ít, ta sáng mai. Cùng nhau cho ngươi đưa qua đi, sáng sớm mới tử sát giết heo chàng kéo trở về, mới mẻ vô cùng. Có thể so ngươi mua trở về phóng một ngày dùng hảo đến nhiều. Các ngươi là vài giờ giết heo đâu? Tống Tân Đồng hỏi, nhưng ta lo lắng thời gian không kịp. Lão bà Nương nói, chúng ta là ở thu sơn heo chàng giết, cái này heo chàng ở chúng ta thanh giang huyện cùng cách vách lâm giang huyện chi gian, dùng xe ngựa vận chuyển hồi huyện thành cũng bất quá nửa canh giờ. Cô Nương ra, ở nơi nào, ly thật sự xa, xe ngựa cũng đến non nửa cái canh giờ. Tống Tân Đồng nói, kia không quan hệ, chúng ta giờ dần tả hữu liền giết heo, làm nhiều giờ dần canh ba liền bào hảo heo, giờ mèo chúng ta liền trở về đuổi liền tính trên đường trì hoan trong chốc lát đến các ngươi thôn cũng nhiều nhất giờ thìn canh ba lão bản nương nỗ lực hòa giải lão bản nương nói đùa đến lúc đó thời gian đã có thể không còn kịp rồi tống tân đồng đội chính mình tẩy nội tạng tốc độ chính là biết đến loại đồ vật này đến thong thả ung dung chậm rãi tẩy kia không bằng như vậy hảo ta ngày mai làm nhà ta nam nhân nhiều đưa một ít qua đi ngươi có thể lưu một nửa ngày sau dùng Nhưng thật ra ngày sau Thượng Vang ta lại làm ta nam nhân cho ngươi đưa đại ngày sau, ngươi nói như thế nào? Lão bà Nương cười tủm tỉm hỏi, Tống Tân đồng nghi nghĩ, cũng chỉ có cái này biện pháp, cùng lão bà Nương tế nói chuyện giá cả lúc sau, lại định ra mỗi ngày lượng, chúng. Ta là mỗi ngày đưa hóa thời điểm tính tiền vẫn là nguyệt kết, đưa hóa thời điểm liền tính tiền đi, lâu lắm dễ dàng trộn lẫn. Lão bà Nương nói, Nếu là cô nương không cần chúng ta đưa hóa trước tiên một ngày nói a Đây là tự nhiên Tống Tân Đồng không có lại mua thịt Cong không sọt hướng lương cửa hàng đi đến Lại mua chút gạo và mì Lúc này mới chậm rãi từ từ hướng trong nhà phương hướng chạy đến Trên đường trải qua một mảnh hồ nước Vừa lúc gặp được mấy cái đang ở Đào ngó xén nông hộ Bởi vì Tống Tân Đồng mua đến nhiều Cho nên giá cả tiện nghi 500 cân chỉ cần một lượng bạc tử thắng lợi trở về trở về nhà tống tân đồng mới vừa ăn qua cơm chiều hà nhị thẩm liền chọn một gánh nặng đồ ăn lại đây tân đồng này đó đồ ăn ta đều rửa sạch sẽ ngươi ngày mai thiết thời điểm đều không cần quá thủy đậu giá còn mới vừa phát sinh phỏng chừng còn phải chờ hai ngày mới có thể nảy mầm tống tân đồng gật gật đầu ấn tổng cộng một trăm tới cân tả hữu đồ ăn tổng cộng thanh toán tám mươi nhiều văn tiền tân đồng đi huyện thành mua được thịt sao hà nhị thẩm hỏi đi chập đều bán hết tống tân đồng nói bất quá bán thịt lão bản nương thuyết minh ngày sáng sớm cho ta đưa lại đây đến lúc đó ta lại làm kia tới kịp sao hà nhị thẩm có chút lo lắng ta trở về thời điểm gặp thu bà bà các nàng các nàng thuyết minh ngày sớm một chút lại đây giúp ta tống tân đồng nói nghe đến đây hà nhị thẩm thở dài nhẹ nhõm một hơi hôm nay thật là xin lỗi a tân đồng Nhà của chúng ta kia con lừa cùng cái tổ tông dường như, có đôi khi tam thỉnh bốn thỉnh đều thỉnh bất động. Tống tân đồng phụt một tiếng nở nụ cười, thím ngươi lời này nói được có đạo lý, ta thiếu chút nữa cho nó quỳ xuống, nó đều không để ý tới ta, cho nên ta chỉ có thể thỉnh lục phu tử hỗ trợ dắt đã trở lại. Kia ngày mai còn dùng không, nếu là muốn ta lại cho ngươi dắt lại đây. Hà nhị thầm nói, còn phải lại mượn thím lừa. Nguyên bản còn nghĩ mua một ngưu. Nhưng là lập tức cũng mua không được thích hợp, trong khoảng thời gian này ta đều thuê ngài lừa, thành sao? Tống Tân Đồng ngữ khí thành khẩn nói, có thể a dù sao ở nhà cũng là dưỡng, còn cấp dưỡng lười, phải hảo hảo luyện luyện nó. Hà nhị thẩm khai nổi lên vui đùa, kia thành, đến lúc đó thím nhưng đừng đau lòng a Tống Tân Đồng cũng khai nổi lên vui đùa, Hà nhị thẩm vội nói, không đau lòng không đau lòng. Tống Tân Đồng nhưng không có đem Hà nhị thẩm nói thật sự ở cái này địa phương có thể dưỡng khởi dê bò lừa nhân gia đều là có chút của cải hơn nữa nhà ai dưỡng ngưu cùng lừa không đều là tiểu tâm yêu quý cho nên hôm nay nàng đều tình nguyện quỳ cầu nó cũng không dám đánh nó Hà nhị thẩm nói ta đây liền đi về trước nếu là ta ra tẩu tử lo liệu không hết quá nhiều việc ngươi liền tới kêu ta cùng Bạch vân Mây trắng chúng ta có rảnh Hảo. Tống Tân đồng đem người tiễn đi về sau Lúc này mới cả Người mỏi mệt tắm rửa một cái Sau đó sụi lơ ở trên giường Đại bảo để sát vào hỏi A tỷ rất mệt Tống tân đồng thật sự không sư lực Thấp thấp ừ một tiếng A tỷ khẳng định liên lụy Liền cười sư lực đều không có Tiểu bảo duỗi tay sờ sờ tống tân đồng mặt A tỷ ngủ đi Ngủ đi Ngủ một giấc liền không mệt Tống tân đồng chậm rãi buộc đôi mắt Không sư lực ứng bọn họ nói A tỷ nếu không không làm đại bảo chiều chiều cái mũi chúng ta vào núi đi nhặt nấm lớn nhặt hôi bào ở hắn trong ấn tượng a tỷ đi trên núi cũng không có như vậy mệt đúng vậy không làm còn không có bán hôi bào kiếm được nhiều tiểu bảo phụ hoa tống tân đồng như thế nào không biết đạo lý này a nhưng này đó đều không phải lâu dài biện pháp nếu là có thể đem cửa này sinh ý làm ổn định về sau mỗi ngày đều có thể kiếm thượng một hai hai lượng bạc đến lúc đó liền không lo Chờ đường sông khoát hờ khoan Chỗ đó nhất định sẽ tu sửa cái bến tàu Đến lúc đó nàng Trước đêm kia một miếng đất mua tới Đến lúc đó bến tàu thượng lại tu sửa cửa hàng Nhưng đều là nhà nặng Đây chính là đi vào địa chủ sinh hoạt Một đại thắng kính a Bất quá này đó nàng đều sẽ không cùng song bào thai nói Hiện tại trước đêm sinh ý ổn định xuống dưới Đến lúc đó có thể mướn vài người Hoặc là đem sạp giao cho tạ thẩm người một nhà Nàng phân lợi tức là được Đến lúc đó liền không cần như vậy mệt mỏi. Tống Tân Đồng đêm nay thượng ngủ đến đặc biệt trầm thẳng. Đến hôn tạp cẩu tiếng kêu tiếng la từ bên ngoài truyền đến, nàng mới mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Mở hai mắt, thiên đã sáng trong. Tống Tân Đồng cả người bùn rủn ngồi dậy, mặc tốt áo ngoài, trọng lên giày chậm rãi đi ra ngoài. Tân Đồng, vừa mới tỉnh đâu? Tạ thẩm đẩy ra viện môn đi đến, cho ngươi đưa thịt heo nội tạng người tới. Tống Tân Đồng nhìn một cái thân thể khỏe mạnh, diện mạo hung ác nam nhân lôi kéo xe ngựa đứng ở sân bên ngoài, nghĩ đến người này chính là vị kia. Lão bản nương nam nhân, khó trách vẫn luôn lão bản nương ở bán thịt, nếu là dựa vào người này diện mạo hướng thịt sạp thượng vừa đứng, phỏng chừng không ai dám đi mua thịt. Ngươi chính là Tống Tân Đồng. Nam nhân lớn giọng hỏi, Tống Tân Đồng bị này giọng nói hoảng sợ, bất quá xem hắn đã phi thường gian nan liệt miệng đang cười biết hắn bất quá là tướng mạo hung ác thôi gật gật đầu ta là ta bà nương làm ta bồi thường ngươi đưa tới hôm nay có sáu mươi chỉ chân heo vai chính hai mươi cân thịt mỡ bốn mươi cân thịt nạc còn có tám phó nội tạng cùng với hai thùng huyết vượng nam nhân lại từ bên trong để ra một chuỗi xương cốt ra tới ta bà nương nói tống cô nương thích ăn canh xương hầm này đó xương cốt đều là đưa cô nương đa tạ Tống tân đồng đệ 860 văn cấp nam nhân, ngày mai thượng vang đưa tới thời điểm liền ít đi một nửa. Ta biết, ta bà nương nói qua, nam nhân xoay người lôi kéo xe ngựa liền đi rồi, tạ thẩm xem đến đôi mắt đều. Thằng, mua nhiều như vậy a còn có ngày mai, thím trước giúp ta lấy một nửa giếng treo, tống tân đồng phân một nửa ra tới, một nửa kia này toàn bộ ném tới rồi đại buồn gỗ, chờ lát nữa chuẩn bị tẩy, ta đây liền đi. Tạ thẩm nhi tổn hào lúc sau, thu bà tử cũng lại đây, hai người đem mặt khác một nửa nội tạng toàn bộ mang đi bên dòng suối, dùng tống tân đồng giáo biện pháp chậm rãi tẩy ruột già. Tống tân đồng thừa dịp ngao lỗ liêu chấp thủy thời gian, làm ba chén mì sợi, tỉ, để ba người ăn ngấu nghiến ăn xong lúc sau liền lại tiếp tục từng người bận rộn lên. Tống tân đồng ở trong phòng bếp cấp móng heo cạo mao tắm rửa, ở kho, xong bào tắc uy gà cùng cậu về sau. Lại cầm cây trổi quét quét rác, lúc này mới ngồi vào nhà chính bàn bát tiên thượng, chậm rãi luyện tập hoành phiết dựng điểm vận dụng ngòi bút phương thức, bận bận rộn rộn, lại bình tinh tường hòa. Tới gần buổi trưa, Tống Tân Đồng lại lần nữa vội vàng xe lửa đi công trường thượng. Hôm qua, cái kia quen thuộc quản sự thấy các nàng đang ở bãi chiếu đài, lại đã đi tới, tiểu cô nương hôm nay lại tới nữa. Đúng vậy đại thúc. Tống tân đồng hướng về phía vị này đại thúc ngọt ngào cười, còn không biết đại thúc họ gì đâu. Kẻ hèn họ trương, quản sự chiều giọt, che cắt xong rồi lá cải, nhìn qua lại sạch sẽ lại mới mẻ, nhìn kia trong nồi cây giá tiên hương nùng canh, liền cảm thấy bụng đói kêu vang, chờ lát nữa còn phải lại mua một chén mới là. Trương đại thúc, hôm qua ngài ăn cảm thấy mùi vị thế nào, bực này trình độ cay mùi vị còn có thể tiếp thu không? Tống Tân Đồng một bên xoa cái muỗng một bên hỏi. Có thể tiếp thu, rất ăn với cơm. Trương Quản sự vốn chính là cái thích ăn cay, tự nhiên là như vậy cho rằng, hơn nữa này đại ngày mùa hè, ăn thanh đạm cũng không ăn uống. Kia ngài giữa trưa lại qua đây, ta cho ngươi nhiều múc chút thịt. Tống Tân Đồng nói, không cần không cần, ta còn rất thích này đó ngó xén cùng nấm lớn nấm mèo. Trương Quản sự vừa lòng gật gật đầu, sau đó tiếp tục đi trông coi đi. Bởi vì hôm nay làm được nhiều, cho nên lại bỏ thêm cái đại thùng sắt, hai cái nồi sắt cùng nhau nấu. Cho nên tạ thẩm cũng đi theo lại đây, sợ tống tân đồng cùng hà nhị thẩm hai người lo liệu không hết quá nhiều việc. Tân đồng, ngươi nhìn những người đó đều có chút chịu không nổi, thỉnh thoảng chiều chúng ta này quầy hàng nhi thượng nhìn đâu. Tạ thẩm cười đến không khép miệng được, có thể dự đoán hôm nay, có thể kiếm không ít, chúng ta đều ở nhà ăn quá nghe còn chịu không nổi đâu. Càng đừng nói bọn họ làm ban ngày việc. Hà nhị thẩm đem một chương sạch sẽ tạp dề đưa cho tạ thẩm. Tẩu tử, mau đem này vây thượng, chúng ta nhưng phải trang điểm sạch sẽ. Người khác nhìn mới cảm thấy chúng ta thức ăn sạch sẽ. Nói đúng, nói không chừng còn có cái nào đại nhân tới ăn chúng ta đâu. Tạ thẩm lại loát loát tóc, tinh tế đem tràn đầy vết chai tay lại rửa sạch một lần, phảng phất thực. Sự có đại nhân đến dường như... Tống Tân đồng cấp 2 Song Bảo Thai cũng vây thượng tạp dề, hôm nay khả năng tính thanh. Có thể, Tiểu Bảo ôm tiền cái Dương, chém đinh chặt sắt nói, vậy là tốt rồi, đều giao cho hai ngươi. Tống Tân đồng nhìn thoáng qua sắc trời, đối đứng ở nồi biên tạ thẩm cùng Hà Nhị thẩm nói, thím, chúng ta bắt đầu nhóm lửa đi, này thủy còn phải thiêu trong chốc lát đâu. Hảo Lạc, hai người lưu loát làm lên, không lớn trong chốc lát, nước canh nhi liền Thiêu khai, nùng hương bốn phía, chọc đến ly đến gần thủ công người nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, sau đó hỏi đến bên người đồng bạn, mau đến buổi trưa canh ba. Nhân viên tạp vụ nhìn thoáng qua thiên, lau mồ hôi, cũng không phải là, lão tử đều đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Chúng ta ca bốn cái kết nhóm mua một chén, ta nghe nói có thể thêm nước canh. Kia canh hảo uống, ta có thể liền nó hạ năm cái màn thầu. Có thể a ta cũng như vậy tính toán nhân viên tạp vụ nuốt nuốt nước miếng bên trong nước luộc còn đủ đâu vận khí tốt còn có thể vớt không ít thịt mỡ liền nói như vậy định rồi a chờ một chút chúng ta liền đi còn lại người cũng tốt năm tốt ba thương lượng lên tống tân đồng này xương hai nồi mạo đồ ăn đã buông xuống mã liêu thịt mỡ thịt nạc cùng với ruột già chờ vật lại chờ thượng một lát là có thể ra khỏi nồi lão bản ta muốn năm cái móng heo vẫn là hôm qua cái kia gã sai vật dẫn theo cái hộp đồ ăn chạy tới từ bên trong lấy ra thanh hoa sắc mâm ra tới cho ta trang ở bên trong này chỉ cần năm cái móng heo không cần cái này hấp đồ ăn sao tống tân đồng hỏi gã sai vật bĩu môi ngươi này hấp đồ ăn hương vị nhưng thật ra hảo chính là ăn thịt nhưng thật ra nấu giả rồi không có này móng heo hảo tống tân đồng thật là biết vấn đề này Dù sao cũng là một nồi to nấu ra tới, tự nhiên so không được đơn độc chế tác, rốt cuộc này công trường người trên chỉ cần nước luộc. Đủ, làm sao quản nội cùng không nội đâu. Tống Tân Đồng nhìn gã sai vặt trang điểm, do dự một chút nói, không bằng ta đơn độc làm một phần cho ngươi ra đại nhân. Gã sai vặt ngẩn ra một chút, ngẩng đầu nhìn vị này thon gầy hắc cô nương, hắn nhưng không có nói cho đại nhân nhà hắn mua, cô nương này là làm sao mà biết được. Ngươi như thế nào biết là ta là cho nhà ta đại nhân mua Tống Tân Đồng cười một chút Ngài này một thân khí chất đều so ta nông hộ ra người tốt hơn gấp Trăm lần Nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi hình như là không phải mua cấp chính mình ăn Kia hẳn là thân phận càng cao quý người Nghĩ như vậy tới Khẳng định là đại nhân Nguyên lai like là như thế này Gã sai vật còn tưởng rằng nàng đoán được hắn là nhà mình công tử Cũng là trông coi khâm sai vương đại nhân Vậy ngươi cho ta nấu hai chén gã sai vặt cũng cấp chính mình bỏ thêm một chén Tốt, ngài chờ một lát Tống Tân Đồng trực tiếp lấy ra nồi Đem ăn thịt chờ trang ở một cái Chuyên môn múc đồ ăn giọt che tử Sau đó đặt ở thùng sắt biên treo Lại vội cầm các loại mới mẻ đồ ăn ngã vào bên trong Năng vừa vặn tốt lúc sau liền vớt lên Lô hàng ở hai cái trong chén Lại đem vừa mới nấu tốt ăn thịt toàn bộ ngã xuống trong chén Lại lập tức đem ngao tốt nhiệt du sôi ở mặt trên Tức khắc cay rát nùng hương bốn phía Hảo Tống tân đồng đem hai chén mạo đồ ăn phóng tới gã sai vặt trong rổ Còn không quên sái một chút hành thái cùng rau cần lá cây ở mặt Trên Tiểu tâm một ít Nhưng đừng lay động ra tới Gã sai vặt lại ném nửa đồng bạc cho nàng Cũng không kêu nàng bù Trực tiếp dẫn theo rổ liền đi rồi Chờ gã sai vặt đi xa Tạ thẩm quấy đáy nồi Này đó quý nhân đầu lưỡi chính là lợi hại, ta liền cảm thấy cái gì cũng tốt ăn. Cho nên nhân ra là quý nhân đâu. Hà nhị thẩm mở ra vui đùa phụ họa. Ai, tân đồng ta cảm thấy ngươi vừa rồi làm so với trước trong nồi ăn ngon nhiều. Tống tân đồng cười cười, ăn ngon không dám. Nói, ít nhất là nộn không ít. Nàng còn biết mặt khác một loại đơn làm cách làm, so vừa rồi làm ăn ngon không ít. Bất quá nàng lại không phải khai cửa hàng nào có cái nào nhàn công phu đi đơn làm đâu. Hảo hảo người tới, mau mau mau. Hà nhị thẩm nhìn từ thanh giang bên cạnh trên sườn núi lao xuống tới công nhân nhóm, vội lớn tiếng thét to. Mấy người lập tức toàn thân tâm chuẩn bị chiến tranh lên. Trương quản sự ngài đã tới, vẫn là một cái móng heo một chén hấp đồ ăn sao? Trương quản sự nói lại nhiều muốn một cái móng heo, buổi tối nhắm rượu uống. Được rồi, muốn chém sao? Tống Tân Đồng nhanh nhẹn từ kẹp ra hai cái màu kim hồng đại móng heo, ca ca ca mấy đao chém thành tiểu khối tiểu khối, dùng chén nhỏ trang cùng nhau đưa qua. Thúc, ngài là không cần thù du tương đúng không? Đại ca, ngài không cần hành thái, không cần rau, cần lá cây, ta nhớ kỹ đâu. Ai, thúc ngài ba chén, tiểu tâm lấy hảo, nhưng đừng rớt. Canh nếu là thiếu còn có thể. Trở về thêm nữa, Tống Tân Đồng vội đến độ mau phân thân thiếu phương pháp. Nhưng lại không khỏi không đem mỗi người yêu cầu đều nhớ kỹ Một nồi lại một nồi nấu Liên tục nấu năm nồi mới tính nấu xong Tân đồng Này sinh ý cũng quá hỏa bạo Tạ thẩm xem đến trống giống đại thùng sắt Cười đến đôi mắt đều không khép miệng được Ngươi xem trọng những người này đều không có mua được đâu Còn làm ngươi ngày mai lại thêm mấy thùng Vẫn là không bỏ thêm Tống tân đồng lắc lắc Đầu Bọn họ cũng liền ăn cái mới mẻ Nếu là lâu dài sợ là cũng sẽ ăn phiền chán Hơn nữa này việc quá mệt mỏi Nếu không phải hôm nay tạ thẩm ngươi lại đây Chúng ta thật đúng là sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc Tân đồng nói chính là Đừng nói ngươi Ta này quen làm việc nhà nông nhi đều mệt thật sự Hà nhị thẩm đâm đâm phía sau lưng Kia còn có thể từ bỏ sinh ý không thành Tạ thẩm hỏi Hai vị thím Chúng ta dọn dẹp một chút đi về trước đi Tống tân đồng đem Không đồ ăn cái sọt toàn bộ thu lên Chúng ta về nhà lại chậm rãi nói Sau giờ ngọ Khốc nhiệt khó nhìn Buổi sáng rời nhà đi công trường trước Tống Tân Đồng liền ngao một nồi chè đậu xanh treo ở giếng nước Về nhà vừa lúc lạnh thấu Năm người vừa uống một chén lạnh leo chè đậu xanh Cả người đều cảm thấy thoải mái không ít Ăn qua cơm trưa lúc sau song bảo thai liền đi ngủ trưa Tống Tân Đồng tắc cùng Hà Nhị thẩm cùng với tạ thẩm ngồi ở nhà chính tính sổ Ở tính sổ phía Trước, nàng đem nàng phía trước ý tưởng cùng hai vị thím nói nói. Hai vị thím, đa tạ các ngươi hai ngày này hỗ trợ. Tống Tân Đồng dẫn đầu mở miệng. Hà nhị thẩm đặc biệt có thể nói, này có gì khách khí, đều là hàng xóm. Hơn nữa ngươi thúc cùng ngươi a cha quan hệ vẫn luôn thực muốn hảo. Chúng ta giúp ngươi cũng là hẳn là. Đúng đúng đúng, ngươi có yêu cầu hỗ trợ đều cùng thím nói là được, không cần khách khí. Tạ thẩm cũng nói, Tống Tân Đồng cười cười. Cảm thấy có hai vị Thím đều thực thiện lương Thực trượng nghĩa Chẳng sợ mỗi người đáy lòng đều sẽ có chính mình tính toán Nhưng tuyệt đại bộ phận Thời điểm các nàng đều là có thể linh đắc thanh chủ nhân Hai vị thím cũng thấy được Ta cửa này sinh ý cũng không tệ lắm Tuy rằng không biết về sau Có thể làm dài hơn lâu Nhưng ê, ra trước mắt tới xem hẳn là Vẫn là sẽ có lợi nhuận Tống Tân Đồng nói Hà nhị thẩm cùng tạ thẩm liếc nhau Sau đó đều nhìn Tống Tân Đồng Tân Đồng Ngươi tưởng nói, gì? Tống tân đồng gật gật đầu, chính là này việc ta một người chống cũng là rất mệt, khả năng vẫn là yêu cầu hai vị thím hỗ trợ, ta nguyện ý đem mỗi ngày thu vào các phân hai tầm cấp thím, tạ thẩm không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt, tân đồng, này nhưng không thành, phía trước đào rau dấp cá nhà của chúng ta liền chiếm ngươi tiện nghi, chúng ta đáy lòng đều băn khoăn hiện tại nơi nào còn có thể phân ngươi tiền bạc, mỗi ngày cũng bất quá giúp ngươi tẩy cái đồ ăn. Tẩy cái chén, này cũng không tính cái gì. Ta mỗi ngày ở nhà cũng là muốn làm như vậy này đó việc. Hà nhị thẩm cũng là không lường trước đến tống tân đồng sẽ đưa ra cái này chủ ý. Hơn nữa nàng thật là nghĩ hỗ trợ, cũng không có nghĩ tới kiếm nàng tiền bạc. Đúng vậy, ngươi tạ thẩm nói đúng. Ta cũng không có giúp ngươi gì vội. Bất quá là múc cái đồ ăn đưa cái đồ ăn. Này đó nào đáng giá như vậy nhiều tiền bạc. Tống tân đồng sớm đoán được nàng hai sẽ cử tuyệt. Nhưng các ngươi... Không thể bạch giúp ta làm đi Hơn nữa ta còn nghĩ quá đoạn thời gian lại thêm cái đồ ăn Hoặc là buổi tối cũng đi bán đâu Đến lúc đó cũng không phải là non nửa thiên công phu Đánh giá cả ngày công phu đều có khả năng Tạ thẩm lắc lắc đầu Ngươi chính là quá cùng chúng ta khách khí Đúng vậy, đây là quả quyết không được Nếu tân đồng ngươi thật sự là băn khoan Nếu không ngươi cho chúng ta tiền công hảo Một ngày cấp cái 15-20 văn Chúng ta ở nhà làm việc Nhà nông nhi nửa tháng cũng kiếm không đến nhiều như vậy đâu Hà nhị thẩm nói Này nào hành đâu Lại mượn thím ra xe lừa Lại giúp ta làm việc nhi Tống tân đồng còn chưa nói xong Bị hà nhị thẩm đánh gãy Ngươi không trả lại cho thuê xe tiền sao Thím Chuyện này liền nói như vậy định rồi Một người phân nhị thành Cuối tháng cùng các ngươi kết toán Được không Tống tân đồng nói Nếu là ở không đồng ý Ta đây chỉ có thể đi trong thôn thỉnh những người khác tới làm Giúp. "Tạ Thẩm cùng Hà Nhị Thẩm đều dừng miệng, nghĩ nghĩ, tân đồng ngươi mua đại nồi sắt cùng thịt tiền chính là còn phải tốn không ít tiền, chúng ta nơi nào có thể chiếm các ngươi tiện nghi đâu, không bằng một thành hào, ta cùng Tạ Thẩm chia đều." Nghe hai cái thiện lương thím chối từ lời nói, Tống Tân Đồng nháy mắt nhớ tới Tống gia trương bà tử bọn họ, có đôi khi người ngoài còn so với kia chút có thân duyên quan hệ người tốt hơn gấp trăm lần, đáy lòng mạc danh mềm nhũn. Sau đó nở nụ cười. Thím, ta tự nhiên là muốn đem tiền vốn trừ bỏ mới dám cùng các ngươi phân A, bằng không ta cũng không dám phân sáu thành, nhị vị thím yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không có hại. Hà nhị thẩm nhìn không được hỏi, ngươi liền như vậy tin tưởng ta hai người. Hai vị thím đều là nhanh nhẹn người, cũng là hiểu lý lẽ người, ta tự nhiên là tin tưởng của các ngươi. Tống Tân Đồng hơi đốn, lại nói, nhà ta chung cũng không có trưởng bối, may mắn có các ngươi giúp đỡ tân đồng đáy lòng thực cảm kích hà nhị thẩm đáy mắt lên men duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu ngươi cùng ngươi nương giống nhau minh lý lẽ lại kiên cường cũng không phải là hơn nữa lớn lên càng ngày càng giống mỹ nhân phôi một cái tạ thẩm chịu mến nhìn nàng tống tân đồng thư thái cười cười vậy như vậy định ra ta đem tiền vốn trừ ra sau thuần lợi nhuận chúng ta sáu nhị nhị phân đến lúc đó việc còn thỉnh nhị vị thím nhiều thượng một chút tâm Hà nhị thẩm, cũng không hảo lại chậm lại, nghĩ đến nhà mình bà bà ngày ấy đôi chính mình ân cần dạy bảo kia phiên lời nói, đáy lòng một trận rung động, chợt tình cảm mãnh liệt vạn trượng nói, tân đồng yên tâm, ra làm liêu việc chính ngươi làm bên ngoài, còn lại việc đều giao cho ta cùng ngươi tạ thẩm. Hà nhị thẩm là cái thấy rõ, cũng biết giò heo khó ăn ngon liền ở chỗ cái kia lỗ liêu bên trong, bí mật này việc tự nhiên là từ tân đồng năm giữ mới hảo. Tạ thẩm nhưng thật ra không nghĩ. Tới nhiều như vậy, nàng cảm thấy đều có tống tân đồng làm mới ăn ngon. Những người khác khẳng định làm không được. Tân đồng, nhà của chúng ta vườn rau đồ ăn không nhiều lắm. Người này hấp đồ ăn chính là nếu không thiếu mới mẻ đồ ăn. Đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Tống tân đồng nghĩ nghĩ. Ở trong thôn thu đi. Làm các nàng rửa sạch sẽ đưa lại đây. Chúng ta ấn huyện thành giá cả mua. Nếu quá kém cũng không thể muốn. Kia mỗi ngày thu nhiều ít hà nhị thẩm lại hỏi chúng ta hiện tại giữa chưa mạc ước liền phải hoa năm sáu không cân nếu là về sau bỏ thêm buổi tối chỉ sợ sẽ càng nhiều tống tân đồng nghĩ nghĩ chuyện này giao cho nhị thẩm đi thôi ngươi ở tại chính giữa thôn cũng biết nhà ai đồ ăn hảo hà nhị thẩm gật gật đầu ta đây trở về liền cùng bạch vân mây trắng nàng nai nai nói làm nàng ban ngày ở nhà giúp đỡ thu một chút đúng rồi còn phải định đồ ăn phẩm cũng không thể toàn cấp đưa cải trắng cùng khoai tây đến nhiều mặt tốt nhất mỗi ngày mỗi một loại đều ở năm sáu cân bộ dáng là đủ rồi. Tống Tân đồng nghĩ lại một chút, không bằng chúng ta liền định ra muốn cái gì chủng loại mỗi ngày thu đủ rồi liền từ bỏ. Ta xem hành. Hà nhị thẩm dừng một chút, đều phải này đó chủng loại. Tống Tân đồng nhất nhất đếm kỹ, cải trắng, rau xanh, khoai tây phiến, ngò sen phiến. Ngươi hôm qua mua ngò sen còn có năm trăm cân đâu, cái này không cần. Tạ thẩm nhắc nhở nói, Tống Tân Đồng vội gật đầu, Thím nói, Đúng, không nói ta còn kém điểm quên mất, Dừng một chút còn nói thêm, Nấm lớn, nấm mèo, dưa chuột, Còn có các loại súp lơ, Rau rấp cá ta tạm thời nghĩ đến liền nhiều như vậy, Đủ rồi đủ rồi, Những người đó nơi nào có thể ăn như vậy nhiều a? Kỳ thật liền hướng về phía ngươi trong nồi thịt mỡ, Nội tạng này đó nước luộc trọng đồ ăn tới, Hà nhị thẩm nói, Tạ thẩm nói, Rau dấp cá ta đợi lát nữa liền đi hồ nước biên đào đi Cái này ngươi nhưng ngàn vạn không thể tiêu tiền Mua, chỗ đó nhưng như vậy nhiều đâu Hắc hắc hắc, hảo Tống Tân Đồng hiện tại đầu hôn hôn trầm trầm Đều mau quên hồ nước biên rau dấp cá Hảo, ta đây đi về trước cùng ngươi nói một chút mua đồ ăn sự tình Hà nhị thẩm đứng dậy, sau đó nhìn tạ thẩm Heo nội tạng này đó nhưng mua hảo Mua hảo, giếng nước treo đâu Tạ thẩm nói, ngươi trở về vội ngươi, ta đợi lát nữa cùng ta nương đi bờ sông tẩy đi. Kia thành, ta trở về an bài hảo liền tới đây. Hà nhị thẩm nói xong. Liền bước nhanh đi ra ngoài, chờ hà nhị thẩm đi rồi. Tạ thẩm vươn ra ngón tay chọc chọc tống tân đồng cái chán. Ngươi vì sao phải cho chúng ta này đa phần thành? Này sinh ý vốn di chính là của ngươi, cho chúng ta một ít tiền công liền thôi, còn cấp nhị thành, tiền nhiều hơn phòng tay đúng không? Tống Tân Đồng nhắm mắt, vui đùa nói, phỏng tay đâu, cho nên làm phiền thím giúp ta lấy một chút. Ngươi nha, tạ thẩm như thế nào không biết nàng là nhớ kỹ các nàng này mấy nhà. Người hảo đâu, về sau nhưng chớ có còn như vậy, tiền bạc vẫn là sủi ở chính mình túi tiền thoải mái, đừng lão hướng bên ngoài đưa. Ân, về sau không được, có tiền đều giấu đi. Tống Tân Đồng nói xong nhìn không được đánh cái ngáp, huệ oải nhìn ngoài cửa sổ không gió không trung. Tạ thẩm nhìn Tống Tân Đồng hơi thở thoi thóc bộ dáng không khỏi cười. Ngươi mau về phòng nghỉ xe đi, ta cũng đi về trước một chuyến, đợi chút lại qua đây. Hảo! Tống Tân Đồng xoa xoa nhập nhèm Hai mắt, không tiễn thím. Ngủ chưa lên, tỉ để ba người đều tinh thần không ít. Tống Tân Đồng kéo mỏi mệt thân mình cong sọt đi trên núi đốn củi. Hai ngày này dùng đi củi lửa nhưng nhiều, lại không bổ trở về, chỉ sợ quá hai ngày liền nghèo rớt mồng tơi. Chờ ta có đại hào ca ca như vậy cao, A Tỷ liền không cần vào núi đốn củi. Đại bảo cầm lưới hái ở phía trước loạn vũ, đem ven đường cây trà miêu chém đến rơi rớt tan tác. Tống Tân Đồng đi ở cuối cùng, ngẫu nhiên khom lưng. Nhặt một cây nhánh cây, hào. A Tỷ, ngày đó chúng ta chém như vậy nhiều thảo. Tiểu bảo xoay người, nghi hoặc nhìn Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng minh bạch Tiểu bảo ý tứ. Hắn là chỉ mấy ngày hôm trước nàng đem sau giờ ngò tiểu ruộng rốc thượng cỏ dại bụi gai đều chém, toàn bộ đều phơi nắng trên mặt đất, hai ngày này hẳn là phơi khô có thể thiêu, cỏ dại không trải qua thiêu, chỉ có thể làm như nhóm lửa xài. Cái kia lưu trữ, chúng ta đến tìm khô đại thụ, thân cây nại thiêu. Tống Tân Đồng Kỳ thật rất muốn đem sau giờ ngò những cái đó đại thụ toàn bộ chém trở về thiêu, nhưng nàng chém bất động, hơn nữa nếu là chém về sau đất màu bị trôi. Phát sinh đất đá trôi làm sao? úp Tiểu bảo chỉ vào ven đường to bằng miệng chén cây tùng. Cái này nại thiêu. Tống tân đồng đôi tay nắm tiểu bảo đã dài quá không ít thịt gương mặt. Đệ đệ, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu? Tiểu bảo lẩm bẩm miệng. A tỷ! Ha ha a! Còn không cao hứng. Tống tân đồng. Quát quát hắn tiểu xào cái mũi. A tỷ không thể nhéo a. Có thể. Tiểu bảo không tình nguyện nói. Đại bảo liệt miệng cười nhìn hai người. A tỷ, Xuân Thụ nói niệm thư chính là nam tử Hán, không thể bị tùy tiện niết mặt, bằng không trường không cao. Hắn làm sao mà biết được? Tống Tân đồng kinh ngạc hỏi. Bởi vì hắn bị niết mặt. Đại bảo che miệng cười nói. Tiểu bảo tiếp tục nói. A tỷ, chúng ta đều là nam tử Hán, không thể lại dựa gần A tỷ ngủ, qua năm bảy tuổi. Tống Tân đồng sửng sốt một chút, nàng nhưng thật ra quên mất. Này hai hải tử qua năm liền tuổi mụ bảy tuổi, không hề là phía trước hai ba tuổi lúc nguyên chủ bởi vì vẫn luôn không có thu thập A cha phòng ngủ, cho nên không có phân phòng ngủ, nàng tới lúc sau càng là căn bản không nghĩ tới chuyện này nhi, nàng trong xương cốt còn đem chính mình coi như hai lăm sáu đại nhân, mà hai cái đê đệ cũng bất quá bốn năm tuổi, dựa gần ngủ cũng là bình thường, chờ nhà chúng ta nổi lên nhà mới, đến, lúc đó liền tách ra ngủ, Tống Tân Đồng nói, Tiểu Bảo nhìn không được hỏi, A tỷ, nhà chúng ta khi nào sửa nhà? Còn không biết đâu. Phòng chừng được các ngươi bắt đầu đi học đường lúc sau. Tống Tân đồng tính tính nhật tử, hiện tại trong nhà có sáu mươi nhiều lượng bạc, lại làm mấy tháng sinh ý hẳn là có thể tồn đủ một trăm năm mươi hai. Đến lúc đó nổi lên cái đại viện tử hẳn là vậy là đủ rồi. Kia còn có bao nhiêu lâu a? Tiểu Bảo quậy hoài này mặt, ở hắn trong ý thức khởi phòng ở chính là cái đại sự nhi. Hảo muốn nhìn thấy tu nhà mới. A tỷ, chúng ta tu cái bộ dáng gì phòng ở. Tu cái xuân thụ ra như vậy. Đại bảo chờ đợi nói. Tống tân đồng mới chướng mắt đâu. Chúng ta tu cái căn phòng lớn. Giống ngày ấy A tỷ mang các ngươi đi học đường thấy cái loại này. Hoa hoa, liên tiếp hai tiếng tán thưởng. Hiển lộ ra đại bảo cùng tiểu bảo chờ mong cùng vui sướng. Về sau chúng ta là có thể chủ sẽ không mưa rột căn phòng lớn. Tiểu bảo lòng tràn đầy vui mừng, thanh âm cũng không khỏi tăng lên lên, về sau ta cùng ca ca còn chủ cùng nhau, một người một gian, Tống Tân Đồng nói, ta đây tưởng ca ca làm sao bây giờ, Tiểu Bảo Thiên Đầu hỏi nàng, Tống Tân Đồng nhìn hắn một cái, suy nghĩ liền tìm ca ca, về sau các ngươi cũng dựa gần trụ, hảo, Tiểu Bảo ba lượng bước lẻn đến phía trước, tiến đến đại bảo bên người đi, ca ca, về sau chúng ta không xa rời nhau, ân, sẽ không tách ra, đại bảo duỗi tay dắt tiểu bảo đi phía trước đi rồi vài bước sau đó xoay người nói a tỷ phía trước có nhánh cây khô nói xong hai người đồng thời hướng phía trước chạy đi tống tân đồng nhìn ngã trên mặt đất khô một đừng chạy tiểu tâm một chút khô một thực ư, ư át mặt trên trường ra không ít mới mẻ nấm mèo tống tân đồng đem nấm mèo toàn bộ hái xuống ném vào tiểu bảo sọt sau đó cầm lấy xài dao liền bắt đầu chặt cây chi a tỷ cái này là hôi bào đi đại bảo cầm một cái nắm tay lớn nhỏ hôi bào, đưa tới tống tân đồng trước người hỏi tống tân đồng nhìn kỹ liếc mắt một cái đúng vậy bên kia còn có, ta đi nhặt đại bảo dẫn theo sọt liền chiều bên cạnh chạy tới ngươi đừng chạy loạn, tiểu tâm một chút tống tân đồng đáy lòng lo lắng thật sự này núi rừng xà trùng con kiến nhưng rất nhiều, hơi không chú ý liền gặp, lo lắng để phòng nhìn hai cái đã cất cao thân hình tiểu tử không chuẩn chạy như vậy xa mau trở lại lập tức lập tức tống tân đồng nhanh nhẹn nhánh cây cạo xuống dưới chỉnh tề bày biện ở một bên lại đem nhị ba mét lớn lên thân cây chém thành mấy tiết trang hơn phân nửa sọt thừa dịp thời gian còn sớm tống tân đồng đem lưỡi hái cột vào cây gậy trúc thượng cao cao cử hướng đem chặt cây sum xoe cây tùng đem phía dưới một chút chi ngạnh toàn bộ bổ xuống đem đại sọt chậm rãi thấu một bối Đây cũng là nàng so trong thôn những người khác đốn củi càng mau nguyên nhân. Người khác đều là chém trên mặt đất lớn lên bụi gai cùng cây trà hoặc là chặt cây, nàng mỗi lần đều là mang theo trường cây gậy trúc, trực tiếp chém cây tùng cành khô, chặt bỏ tới cành khô đều không cần sửa sang lại, trực tiếp là có thể trói về ra. Phòng mặt sau trên sườn núi cây tùng cành khô đều bị nàng chém cái biến, hiện tại liền chờ phơi khô bối về nhà, chờ nàng đem xài toàn bộ buộc chặt sau. Lúc này mới cầm lưới hái chiều đại bảo hai người phương hướng đi đến. Lưỡng đạo màu xanh lá thân ảnh ngồi xổm một cây cây tùng lớn phía trước trong bụi. Cỏ, cung cái mông không biết đang làm gì. Hai ngươi làm gì đâu? Tống Tân Đồng đến gần hỏi. Đại bảo vội quay đầu lại nhìn về phía nàng. a tỷ nơi này có nấm lớn, chúng ta đang muốn rút trở về đâu? Rút nha! Tống Tân Đồng đến gần vừa thấy. Chiều trên mặt đất nhìn lại phát hiện dài quá một đống dù cái là màu nâu nấm lớn, chính là đen xì, cũng không biết có thể ăn được hay không. Tiểu bảo nói, tống tân đồng ngồi xổm xuống nhìn nhìn, phát hiện này đó nấm lớn dù cái là màu nâu, nhưng phía dưới bính là màu trắng, nghe có một cổ nồng đậm hương khí. Đây là cái gì nấm lớn? Tống tân đồng cẩn thận nghĩ cùng nó tương tự bộ dáng nấm, chính là đều không khớp hào. A tỷ, này cây thật lớn Nga. Ta cùng ca ca đều ôm không được, định không được đại bảo lại chạy đến một bên cây tùng lớn hạ, ôm thân cây la hét, thật lớn, thật lớn. Tống tân đồng ngửa đầu nhìn thoáng qua rậm rạp trạc cây, giống như vậy cây tùng lớn ít nhất có trăm năm lịch sử đi, cũng mất. Công sinh trưởng tại đây phiến không người tới địa phương, thượng trăm năm, tống tân đồng chiều bốn phía nhìn nhìn, lại buông bốn phía có không ít bách thụ cùng lịch thụ linh tinh cây lá to một sau đó lại cúi đầu nhìn trên mặt đất màu nâu nấm này chẳng lẽ là tùng nhung tống tân đồng càng xem càng giống như vậy một hồi sự nàng bằng hữu đã từng tặng nàng hai cân mới mẻ tùng nhung lớn lên giống như chính là cái dạng này nàng cái kia bằng hữu là đi tùng nhung nguyên nơi sản sinh bên kia cao nguyên du lịch địa phương hướng dẫn du lịch dẫn bọn hắn đi địa phương nơi sản sinh ngắt lấy lúc ấy chính là bán hơn một ngàn đồng tiền một cân Nói rất đúng giống chính là loại này nấm chỉ lớn lên ở vô ô nhiễm rừng rậm cần cùng 50 năm trước kia cây tùng lớn cộng sinh mới có thể trường ra loại này tùng nhung, dinh dưỡng hiệu quả đặc biệt hảo. Này này này song bào thai vận khí cũng thật tốt quá đi. Tùy tùy tiện tiện mang theo một cái lộ liền đi tới cái này. Địa phương, hơn nữa cây tùng bên cạnh tùng nhung cũng không ít, nhìn qua đều là vừa trường ra tới 1-2 ngày, còn không có giả đi. Tống tân đồng vội đem tùng nhung hái lên, lấy đại bảo áo ngoài bao lên tránh cho bọn họ nhanh chóng giả đi a tỉ vì cái gì muốn bắt ca ca quần áo đi bao nó như vậy nhiều bùn đất dơ tiểu bảo thế đại bảo quần áo cũ kêu oan tống tân đồng đem mạc ước có tam cân tùng nhung thật cẩn thận đặt ở đại bảo sọt tiểu bảo a này đó nấm chính là có thể cho ca ca ngươi mua hảo nhiều quần áo mới đừng đau lòng a tiểu bảo oa oa kêu lớn lên thật vậy chăng thật vậy chăng Tống Tân Đồng bị ồn ào đến lỗ tai đau, hư, nói nhỏ thôi, úc, Tiểu Bảo vội che miệng lại, cái này địa phương cũng không thể nói cho người khác biết sao, chờ thêm mấy ngày chúng ta lại đến xem Tân Trường ra tới. Tống Tân Đồng nói, ân ân ân, Tiểu Bảo liên thanh đồng ý, đại bảo hướng bốn phía nhìn nhìn, A tỉ, bên kia còn có cây tùng lớn, chúng ta lại đi nhìn xem còn có hay không. Tống Tân Đồng tự nhiên không nghĩ sai mất cơ hội này, lập tức đáp ứng rồi, hảo. Ba người lại ở bốn phía đi rồi non nửa vòng, lại ở mấy cây cây tùng lớn bên tìm được rồi một ít, bất quá đều không nhiều lắm, thêm lên cũng bất quá 5-6 cân bộ dáng. Hảo, chúng ta về trước ra, hiện tại bất quá giờ thân canh ba, Tống Tân Đồng nghĩ nếu là có thể sớm chút về nhà còn có thể vào thành đi bán cho cát tường tử lầu chủ nhân, nghĩ đến hắn hẳn là... Cái biết hàng để tam từng người công chính mình sọt trở về đi tốc độ gần đây khi nhanh không ít mới vừa đi đến lưng chừng núi sườn núi khi liền nghe được tạ thẩm kích động mà tiếng la tân đồng mau chút trở về trong nhà tới khách nhân tới khách nhân tống tân đồng hơi kinh ngạc cái gì khách nhân a để cho ta tới bối ngươi mau trở về tiếp đón khách nhân đi tạ thẩm chạy tới tiếp nhận tống tân đồng sọt cái gì khách nhân a tống tân đồng hỏi chính là nói là cái kia tiểu lầu chủ nhân ăn mặc đang quý khí tạ thẩm chạy trốn hơi hơi có chút thở hổn hển quý công tử gì ta nhưng tiếp đón không tới ngươi mau trở về nhìn một cái đi nói là cố ý tới tìm ngươi tiểu lầu chủ nhân cái kia lười biếng hứa chủ nhân hắn tới làm cái gì tống tân đồng không mừng nhíu nhíu mày sau đó tiếp nhận tiểu bảo sọt bưng liền hướng trong nhà đi đến tiến sân Liền nhìn thấy hứa minh an cầm một phen quạt xếp đứng ở hàng rào biên, nhìn nhà ở bên. Cạnh lớn lên xanh um tươi tốt bí đỏ tiêm, thấy tống tân đồng trở về lại hỏi, tống cô nương, loại này bí đỏ tiêm nấu ăn thực thanh nhã thực không tồi. Tống tân đồng chiều hắn cười một chút, ăn quán món ăn chân quý mỹ vị người, ăn loại này rau xanh đương nhiên cảm thấy không tồi. Hứa công tử trước ngồi một lát, ta mang theo hai cái đệ để đi rửa cái mặt, đi thôi. Hứa Minh An nhẹ nhàng loạn choạng cây quạt, dễ nói chuyện thực, chỉ là lười nhác ánh mắt rừng ở tống tân đồng. Dẫn theo sọt mặt trên, chủ nhân, còn có phía trước huyết bì thái cũng là này tống cô nương đưa đi, ta đây liền kêu nàng lại chuẩn bị một ít. Chú Tam Nhi tiểu tâm hậu hạ, đợi lát nữa lại nói, hứa Minh An chỉ vào trong đất cỏ dại, ngươi cũng là nông hộ sinh ra, cái loại này cỏ dại khả năng ăn. Chú Tam Nhi nhìn chủ nhân tùy tay chỉ vào cỏ dại, lắc lắc đầu, loại này đều là đút cho heo ăn. Hứa Minh An sắc mặt phai nhạt đạo, thật phần ghét bỏ nói, đồng dạng là nông hộ, sao? Nhân ra sẽ liền nhiều nhiều như vậy. Chú Tam Nhi vẻ mặt đau khổ nói, chủ nhân, tiểu nhân 5 tuổi liền đi theo trưởng quầy, nơi nào còn nhận được trong đất thảo A? Không tiền đồ. Hứa Minh An cầm lấy quạt xếp đánh chú Tam Nhi đầu một chút, tống tân đồng lau một phen mặt. Lại cấp hai cái đề để rửa mặt, lúc này mới ra chiếu phòng, dẫn theo nước trà cấp hai người trên đường, hứa công tử ngài tới nhà của ta có việc nhi. Hứa Minh An cười cười, nhận thấy được nàng đối chính. Mình có chút không mừng, nghĩ đến là ngày ấy ninh nàng để để mặt, đắc tội nàng, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Từ bên đi ngang qua, nghe chú Tam Nhi nói tấm cô nương liền ở tại nơi này, cho nên lại đây nhìn xem. Chú Tam Nhi chửi thầm, chủ nhân. Rõ ràng là ngươi khẩu sàm, muốn ăn này mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Nguyên là như vậy. Tống Tân Đồng nhàn nhạt cười cười. Kia hứa công tử chậm rãi xem, chúng ta đào hoa thôn tuy là thâm sơn cùng cốc, nhưng thắng ở non xanh nước biếc. Không khí mới mẻ. Đích xác, dãy núi vờn quanh, núi non núi non trùng điệp, là cái hảo địa phương. Hứa Minh An cười nói, bất quá chính là ta viện này cụ bà, còn có như vậy nùng nội tạng mùi vị. Ủy khuất hứa công tử Tống Tân Đồng lại nói Nghe vậy, hứa minh an hít hít cái mũi Quả nhiên nghe thấy được một cổ nội tạng mùi vị Không nói còn không cảm thấy Vừa nói như thế nào liền như vậy nùng Thật phần ghét bỏ nhăn lại cái mũi Tống cô nương ra là giặt sạch nhiều ít phó Nội tạng A Phó đi Tống Tân Đồng nói Tống cô nương đây là ở làm buôn bán sao Chú Tam Nhi tò mò hỏi Đúng vậy mỗi ngày đi bán nội tạng xuống nước đầu thừa đuôi thẹo tống tân đồng cười tủm tỉm nhìn hứa minh an hứa công tử muốn hay không thử một lần tay nghề của ta không cần không cần hứa minh an nhất không yêu ăn chính là heo nội tạng xuống nước chú tam nhi nói khó trách hôm kia cô nương hỏi ta muốn chân gà cùng vịt bàn chân hứa minh an nghe xong tức khắc minh bạch mỗi ngày tiểu lầu thừa nhiều như vậy không bằng liền đều cấp tống cô nương hảo Chú Tam Nhi hiểu ý, thành, sửa ngày mai đem dư lại chân gà vịt chân đều cấp tống cô nương đưa lại đây. Kia nhưng đa tả hứa công tử, tống tân đồng cũng không khách khí, rốt cuộc có chân gà cùng vịt chân cũng là một môn tiền thu. Cảm tạ cái gì, cũng không ai thích ăn. Hứa Minh An nói xong lại đối chú Tam Nhi nói, mặt khác tiểu lầu cũng không cần, cũng cùng nhau cấp tống. Cô nương muốn lại đây. Minh Bạch, chủ nhân. Hứa Minh An uống một ngụm thô trà. Tống cô nương, ta coi ngươi mới vừa từng vào sơn, không biết có hay không thu hoạch mới mẻ nấm. Rốt cuộc nhắc tới chính đề, Tống Tân Đồng đem tiểu cong sọt bưng tới, chỉ có 5 cân hôi bào. Hứa Minh An gật gật đầu, ý bảo chu Tam Nhi nhận lấy. Cô nương phía trước còn để ra cái sọt bên trong cái quần áo, nơi đó mặt trang chính là cái gì? Quần áo mà thôi. Tống Tân Đồng lén gạt đi. Nhưng ta... Ngửi được một cổ nồng đậm hương khí Còn hỗn tạp này nấm hương vị Hứa Minh An nói Tống Tân Đồng cười cười Lộ ra một bộ bị chọc thủng biểu tình Quả nhiên cái gì đều giấu không được hứa công tử Đó là ta thải đến một ít nấm Lấy tơi ta xem xem Hứa Minh An trực giác kia nấm thực hào Kia thỉnh hứa công tử chờ một lát Tống Tân Đồng vào phòng Lựa mạc ước nhị cân ra tới Sau đó đem sọt dư lại toàn bộ cầm đi ra ngoài Hứa công tử thỉnh xem. Vì cái gì muốn che đậy. Lên. Hứa minh an tiếp được quần áo. Hướng trong nhìn nhìn. Màu nâu nấm màu sắc đều thực tiên minh. Khuẩn thịt đầy đặn trơn mềm. Hơn nữa đều lớn lên thực đều đều. Còn ẩn ẩn lộ ra hương khí. trích rớt lúc sau liền dễ dàng lão đến mau. Cho nên muốn bao lên đặt ở dâm mát địa phương. Có thể nhiều bảo tồn 4 năm ngày. Tống Tân Đồng nói. Ý của ngươi là bảo tồn không đến bao lâu. Hứa Minh An hỏi, vì sao không phơi khô bảo tồn? Nó từ khai quật đến thành thục, giống nhau sẽ không vượt qua 7 ngày, thành thục qua đi. Nó liền sẽ nhanh chóng già cả, này đó hẳn là đã khai quật nhị 3 ngày. Tống Tân Đồng giải thích, phơi khô lúc sau nó sẽ thiếu hương khí cùng giá trị, vẫn là hái được liền ăn cho thỏa đáng Nguyên lai like là như thế này. Hứa Minh An gật gật đầu, nó tên gọi là gì? Tùng Nhung, Tống Tân Đồng nói thường ăn có thể cường tinh bổ thật kiện nao ích trí, thích thể nhược người dùng ăn. Tên hay Hứa Minh An cầm quần áo che trở về. Chính ý bảo lão phu nhân dùng ăn này đó ta đều phải. Ta không tính toán bán nó. Tống Tân Đồng nói. Hứa Minh An hơi kinh ngạc. Vì sao? Bởi vì nó giá trị rất cao ta tưởng lưu trữ cho ta hai cái em trai bổ thân thể. Tống Tân Đồng Đường Hoàng nói xong nhìn hai cái đã dài qua chút thịt tiểu đệ. Cho nên, hứa Minh An nhìn hai cái tiểu tử, nói, còn thỉnh tống cô nương bỏ những thứ yêu thích, ta định sẽ không bạc đãi cô nương. Hơn nữa tống cô nương ly này đại sơn, núi, lớn, như vậy gần, nghĩ đến còn có thể lại tìm được lần thứ hai lần thứ ba. Tống Tân Đồng lắc lắc đầu, hứa công tử là không biết, này Tùng Nhung là cực kỳ sinh trưởng, chúng nó sẽ chỉ ở thượng trăm năm đại thụ căn ra đời trường, mà mỗi lần từ lạc tử lại đến trưởng thành như vậy đại Tùng Nhung. Cần sáu đến 7 năm thời gian, mà chúng nó chui từ dưới đất lên mà ra lại lạc tử chỉ có 7 ngày ngắt lấy thời gian. Hứa minh an ngẩn ra, không nghĩ tới sẽ như vậy gian nan, hơn nữa. Xem tống tân đồng biểu tình, biết hắn không có nói dối, khó trách không chịu bỏ những thứ yêu thích, rất là đáng tiếc nói, như thế khó xử tống cô nương. Một bên đại bảo đôi mắt lọc cọc lọc cọc chuyển, a tỉ, ngươi bán cho cái này công tử đi, ta không ăn. Tiểu Bảo lại muốn ăn lại muốn bạc, suy nghĩ nửa ngày cũng nói: A tỷ bán cho công tử đi, chúng ta ăn nhiều cơm, ăn no no cũng có thể trường cao lớn lên. Tống Tân đồng suy nghĩ nửa ngày, nếu như vậy, vậy cấp công tử đi. Đa tạ tống cô nương, mua được nhân gian thần khuẩn hứa minh an nhạc khai hoài, nghĩ chờ lát nữa suốt đêm khoái mã chạy về lĩnh Nam thành, đến lúc đó cùng trong nhà lão phu nhân các nàng cùng nhau phân thực này mỹ vị. Tống cô nương, nói cái giá đi. Tống Tân Đồng cũng không có muốn giá cao, so một cây ngón trỏ. Chú Tam Nhi hỏi, một hai một cân. Tống Tân Đồng lạnh lùng nhìn hắn một cái, nấm đầu khỉ nàng đều có thể bán tám lượng một cân. Tùng Nhung so nấm đầu khỉ thay. Tên quý còn chỉ bán một hai, mười lượng một cân. Chú Tam Nhi lại hỏi, hứa Minh An nhìn nàng một cái. Tống cô nương nói thẳng không sao, mười lượng một cái. Tống Tân Đồng không có tạm dừng, nói thẳng nói. Ở đây người, trừ bỏ hứa Minh An bên ngoài, đều nhìn không được hít hà một hơi. Hứa Minh An bình tĩnh nhìn cái này không thế nào thu hút hắc gầy cô nương. Mạc danh cảm thấy Tống Tân Đồng đôi mắt lượng động lòng người. Tống Tân Đồng thấy hắn nhìn chính mình, đạm cười mím. môi hứa công tử nếu là cảm thấy không thích hợp nói liền thôi bỏ đi, ta cũng không bắt buộc hứa công tử mua. Hứa Minh An đạm cười một chút. Dầm một chút mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng phẩy phẩy, đối với một bên chú Tam Nhi nói, số một số, cùng tấm cô nương tính tiền. Tốt, chủ nhân. Chú Tam Nhi cơ linh chạy tơi đem sọt từ trên bàn lấy xuống, ngồi xổm một bên số đi. Chủ nhân, tổng cộng 40 cái, lớn nhỏ đều đều. Hứa Minh An nhưng thật ra thực vừa lòng, đánh giá có 4 cân tả. Hữu, trực tiếp cho 4 chương 100 lượng ngân phiếu cấp tống tân đồng, hôm nay liền trước cáo từ. Tống Tân Đồng lý giải gật gật đầu, có thể hay không hiện đem ta để để quần áo trả lại cho ta. Hứa Minh An khóe miệng trừ trừ, lại ném 10 lượng bạc cho nàng. Quần áo, cùng trang hôi bào sọt, ta đều phải. Tống Tân Đồng nhìn trên bàn bãi một thỏi 10 lượng bạc, khóe mắt không khỏi cong cong. Nàng thích nhất cùng loại này hào phóng chủ nhân nói sinh ý, đám người đi rồi. Về sau, vẫn luôn đại khí cũng không dám ra tạ thẩm nhi hâm mộ nói, ai ra. Làm ta sợ muốn chết, này này này thật sự như vậy nhiều bạc. Tống Tân Đồng gật gật đầu, thím cũng nhìn thấy, ngày khác dối dánh lên núi nhưng di váng chỗ sâu trong tìm một chút, có lẽ còn có thể tìm được. Tạ thẩm lắc lắc đầu, vận khí nào có như vậy hảo a Lần trước tìm được một hai cân nấm đầu khỉ đều là tìm vài thiên tài gom đủ. Lời nói là không được cực kỳ hâm mộ, các ngươi vận khí cũng thật. Hảo! Tống Tân Đồng vỗ vỗ vẻ mặt cầu khích lệ đại bảo Là hai người bọn họ vận khí tốt, nếu không phải hai người bọn họ, ta căn bản chú ý không đến. Nhất định là các ngươi cha mẹ phù hộ các ngươi đâu. Tạ thẩm nói xong lại nhìn không được nhắc nhở nói, này núi sâu về sau nhưng đừng lại tùy tiện vào đi. Các ngươi cũng thật là vận khí tốt, nhà khác vào núi nơi nào không phải gặp được xà gặp được gì đó. Nhất định là ngươi A cha bọn họ ở che chở các ngươi. Tống tân đồng gật. Đầu, là A cha cùng mẹ phù hộ chúng ta đâu. Này có bạc. Có thể trước khởi cái phòng ở, ta coi các ngươi nóc nhà cỏ tranh lại bị mấy ngày hôm trước gió yêu ma quát khai không ít. Tạ thẩm là thiệt tình vì tống ra tỷ đệ vui vẻ, không có hư tình giả ý, toàn tâm toàn ý thế các nàng ra chủ ý, chờ nông nhàn xuống dưới liền có thể đem phòng ở nổi lên. Trước quá đoạn thời gian đi, mấy ngày nay công trưởng thượng sinh ý vừa mới khởi bước, chờ thêm đoạn nhật tự ổn định lại nói. Tống tân đồng dừng một chút, hơn nữa lần này tử lại khởi phòng ở trong thôn chỉ sợ tin đồn nhảm nhí không ngừng, chờ thêm một hai tháng tái khởi đi. Tống Tân Đồng dù cho là hiện đại người, trong xương cốt khả năng không so đo kia một chút thanh danh, nhưng nàng hiện giờ đến nhập ra tùy tục, cần thiết coi trọng lên, hơn nữa trong nhà hai cái đệ đệ muốn niệm thư, về sau nếu là khảo tú tài cũng là yêu cầu ra phong thanh chính nhà mới có thể có tư cách, cho nên nàng không thể không vì về sau suy xét, tạ thẩm gật gật đầu, Biết nàng là đem cậu đảng nhi hắn bà nội bọn họ nói nghe lọt được. Kia thành, chúng ta hiện tại sinh ý làm đi lên. Đến lúc đó trong thôn người cũng biết chúng ta là dựa vào bán thức ăn kiếm bạc. Ngươi cũng không cần lo lắng. ân tống tân đồng chính là ý tứ này. Kia không có việc gì ta liền đi trở về. Tạ thẩm nói liền phải đi ra ngoài. Đi rồi hai ba bước lại quay đầu. Nội tạng này đó đều rửa sạch sẽ treo ở giếng nước. Trung đâu, còn không có thiết. Ngày mai ta sáng sớm thượng lại đây lộc Không nóng nảy thím Tống Tân Đồng nhìn theo tạ thẩm rời đi sau Nắm hai cái đệ để trở về phòng Ba người cao hứng mà đếm ngân phiếu Bảo A Chúng ta rốt cuộc có bạc A tỷ Chúng ta đều là bảo nhi Tiểu bảo thấu cái đầu lại đây A tỷ Chúng ta có thể sửa nhà Đại bảo vỗ tiểu bảo đầu A tỷ đều nói Đến chúng ta đi học đường niệm thư mới sửa nhà Tiểu bảo ôm đầu Bất mãn chừng mắt nhìn đại bảo Liếc mắt một cái. A tỷ, chúng ta tu cái cái gì căn phòng lớn A? Còn không biết đâu. Chờ mặt sau nói nữa. Tống Tân Đồng đem ngân phiếu cùng còn lại bạc toàn bộ giấu đi. Chỉ lấy 10 lượng bạc vụ đặt ở trong ngăn tủ phóng. Phương tiện ngày thường lấy dùng. A tỷ, phải cho ca ca làm quần áo. Tiểu bảo nhắc nhở Tống Tân Đồng. Tiểu bảo vội nói, không cần. A tỷ đã cho ta làm vài kiện. Chờ mấy ngày nữa vội không lại cho ngươi hai làm, gần nhất một, đoạn thời gian A tỷ thật sự, là không sư lực lại cho các ngươi làm quần áo. Tống Tân Đồng lấy ra 10 cái tiền đồng phân cho hai người, các ngươi cầm đi cây đa lớn hạ mua đường ăn. Trong nhà có đường, đại bảo đem tiền đồng thu hồi tới, ta tồn lên. Hảo, đặt, ở A tỷ cho các ngươi hai làm tiểu túi tiền. Ai? Hai người sôi nổi đem thuộc về chính mình tiểu túi tiền từ gối đầu phía dưới lay ra tới, đều là thật cẩn thận đem tiền đồng thả đi vào. A tỷ, ngươi nghe. Tiểu bảo loạn trọn túi tiền, nghe. Tiền đồng cho nhau va chạm phát ra động tĩnh lộ ra đầy miệng tiểu răng sữa, tồn đến nhiều ít. Tống tân đồng hỏi, 15 cái. Tiểu bảo nói, đại bảo nói, 20 cái. Gì, như thế nào đại bảo so tiểu bảo nhiều đâu. Tống Tân Đồng giống như kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ A tỷ thiếu cho tiểu bảo năm cái tiền đồng? Không phải. Tiểu bảo ha ha ha nở nụ cười, ta mua đường ăn. Tống Tân Đồng đem ngăn tủ khóa lên, đúng không, ta như thế nào không có ăn đến A? Cấp ca ca ăn. Còn có cậu đàn nhi ca ca, xuân thụ, còn có thu bà bà ăn. Tiểu bảo hồi tưởng, ngày đó A tỷ không ở nhà, ta liền ăn xong rồi. Hừ hừ. Tống Tân Đồng ra vẻ sinh ý nhéo nhéo tiểu bảo mặt, không cho A tỷ ăn, người xấu. Ta đã quên. Tiểu bảo lấy lòng nhìn nàng, A tỷ cũng không yêu ăn đường A. Tống Tân Đồng khóc không ra nước mắt, hảo đi, là nàng không yêu ăn đường chọc họa. Tống Tân Đồng điểm chân ghé vào trên tường vây, hướng về phía ngồi ở hoa quế dưới tàng cây đọc. Sách Lục Vân khai cười cười, Lục Phu tự hảo tính tình, xem chính là cái gì thư. Lục Vân Khai ngước mắt nhìn thoáng qua bế hai ngày trước phơi đến càng đen một chút Tống Tân Đồng, xem ra đã nhiều ngày là thực vất vả, xem chút du ký thôi. Lục Phu Tử thế nhưng thích xem loại này thư. Tống Tân Đồng không khỏi kinh ngạc, bất quá nghĩ lại tưởng tượng hắn không giống những cái đó cũ kỹ thư sinh, lại cảm thấy đây là hẳn là, đọc sách vạn cuốn, như hành ngàn dặm đường. Lục Vân Khai nhàn nhạt nói, Tống Tân Đồng hỏi, nếu Lục Phu Tử nghĩ ra đi, vì sao không ra đi du tẩu đâu? ta lại không thi khoa cử, không cần phải. lục vân khai giọng nói chung có chút mất mát, bất quá thực mau che giấu. tống cô nương tiến đến chính là có việc. tống tân đồng gật đầu, đem rổ cách không đưa cho hắn. ta độc nhất vô nhị bí chế giò heo kho, cố ý lưu lại. thỉnh lục phu tử nhấm nháp một chút, lo lắng hắn không thu, lại nói, coi như hôm qua ngươi giúp ta đem xe lừa, dắt hồi hà ra tạ lễ. Mỗi một lần đều là như vậy, tìm cái thích hợp lý do, làm hắn như thế nào cự tuyệt đều cự không được. Lục Vân Khai tiếp nhận rổ đẩy ra nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy hai chỉ mùi hương nồng đậm móng heo, kim hồng trừng lượng, thoạt nhìn một chút cũng không giàu mỡ, còn làm người thật phần có ăn uống. Chén lớn bên cạnh còn phóng mười mấy nấm lớn, này nấm lớn lại là cái gì? Tống Tân Đồng nói, cái này kêu Tùng Nhung, thường ăn có thể cường tinh bổ thật kiện nao ích trí, thích thể nhược người dùng ăn. Lại là như vậy tốt nấm lớn, tống cô nương không cần đưa cho tại hạ, lấy về đi bán tiền trợ cấp gia dụng đi. Lục Vân Khai đem rổ để còn cho nàng. Tống Tân đồng hạ tường vây, cách tường vây chiều Lục Vân Khai lắc lắc đầu, đưa ra đi đồ vật ta sao còn có thể phải về tới đâu. Nhà ta chung còn có, cũng bán không ít, Lục Phu Tử ngươi nhận lấy đi. Lục Vân Khai nhẹ nhàng than một tiếng, ôn thanh hỏi, Tống cô nương mỗi lần đưa thức, ăn đều xa xa vượt qua tại hà chợ giúp ngươi giá trị, này lỗi thời, có cái gì không ổn. Tống tân đồng cười nhạt nói, lục phu tử coi như đây là đây là ta ở hối lộ ngươi. Hối lộ tại hà, lục vân khai ngẩn ra, sau đó đạm đạm cười, tại hà bất quá một cái toan hủ tú tài, có cái gì đáng giá hối lộ. Tống tân đồng cảm thấy lục vân khai này một nụ cười nhẹ, so ba tháng đào hoa còn xinh đẹp. Chẳng sợ hắn trên mà có vết xẹo, còn là đẹp, nhà ta hai cái tiểu đề liền sắp đến lục. Phu tử nơi này tới niệm thư, lục phu tử nhưng nhớ do muốn nhiều hơn chiếu sáng hai người bọn họ. Lục vân khai nghe nàng hiện biên lý do, không khỏi buồn cười, lệnh để thông minh, không cần tại hạ chiếu cố cũng là có thể cầm cờ đi trước. Này nhưng không nhất định. Tống tân đồng cười tủm tỉm nói, lục phu tử ngươi này học đường 8 tháng mấy ngày khai giảng. Tám tháng sơ tám, Lục Vân Khai nói, Tống Tân Đồng gật gật đầu, đem nhật tử nhớ kỹ, đến lúc đó nhưng không vội cấp. Đã quên, Lục Vân Khai nhìn Tống Tân Đồng mặt mày mỏi mệt, buộc miệng thốt ra hỏi, Tống cô nương ra này hai ngày sinh ý như thế nào? Thực hảo, Tống Tân Đồng đem Lục Vân Khai coi như bằng hữu dường như cùng hắn nói vài câu, sau đó lại hỏi, hiện tại ta liền do dự buổi tối muốn hay không cũng đi bán. Lục Vân Khai có thể đoán được nàng thức ăn rất chịu công nhân nhóm thích, nhưng thật ra có thể trang bị thêm buổi tối, nhưng là thái sắc có phải hay không hẳn là gia tăng một. Ít, rốt cuộc cả ngày tổng ăn tổng cô Âu nương theo như lời mạo đồ ăn thật là quá đơn điệu. Lục Phu Tử Ngươi nói có đạo lý, bất quá tạm thời còn không có nghĩ đến có thể gia tăng cái gì đồ ăn. Tống Tân Đồng lại lần nữa ghé vào trên tường vây, một tay chống đầu thở dài một hơi, ta nghĩ tới cá nướng linh tinh, Nhưng tựa hồ đều không thích hợp, nhân ra ở thanh giang bên cạnh, đánh cá còn không đơn giản sao. Lục Vân Khai gật gật đầu, buổi tối công nhân nhóm đều có uống xoàng Mấy khẩu yêu thích, tốt nhất là có thể nhắm rượu lại có thể lấp đầy bụng. Tống Tân Đồng mắt sáng rực lên, Lục Vân Khai nhìn nàng đáy mắt ánh sáng, khóe miệng không khỏi dơ lên. Trước mắt cái này tống cô nương tính tình thật là cứng cỏi, lại khổ lại mệt đều không sợ, ngược lại vẫn luôn tích cực hướng về phía trước. Trong ánh mắt có một loại lệnh người hâm mộ hy vọng ánh sáng. Lục Vân Khai đột nhiên nghĩ đến 3 năm trước đây chính mình, hủy, hủy hoại mặt lúc sau ủ rột, cả ngày. Chưa gượng dậy nổi không biết năm nào tháng nào, chẳng sợ A cha qua đời lúc sau, hắn cũng là như vậy. Nếu là hắn có thể giống tấm cô nương giống nhau bền gan vững trí, tích cực hướng về phía trước, sớm chút là có thể khôi phục lại, mẹ cũng sẽ không ăn như vậy nhiều khổ. Cũng may, gắn liền với thời gian không một, Tống Tân Đồng cẩn thận nghi nghĩ, vẫn là không có nghi ra được, ta lại trở về cẩn thận ngẫm lại, nếu thật sự không được, liền chỉ bán giữa trưa một đốn là được. Lục Vân Khai gật gật đầu, Tống Cô nương thông tuệ, định có thể nghi ra thích hợp món ăn. Tống Tân Đồng mắt sáng rực lên, cảm giác chiều Lục Vân Khai cười cười, đa tạ Lục Phu Tử thay ta giải thích nghi hoặc, hôm nay liền trước cáo từ, nói xong xoay người liền chiều bên dòng suối chạy tới. Lục Vân Khai nhìn màu xanh nhạt cái bóng dần dần cùng Phương Thảo nối thành một mảnh, lại nhìn xem trong tay rổ, khóe miệng không khỏi lại câu lên. Lục Mẫu không biết đi khi nào lại đây. Triều tường vây ngoại nhìn lại, nhưng cũng không có nhìn đến bóng người, khoa tay múa chân hỏi, ngươi ở cùng ai nói chuyện? Lục Vân Khai thu hồi cười, đạm thanh nói, đưa đồ ăn tới thôn dân. Lục Mẫu nghi hoặc không thôi, như thế nào lại đưa tới? Vì cảm tạ ta giúp nàng vội. Lục Vân Khai giải thích, Lục Mẫu khoa tay múa chân nói, nhưng thật ra có tâm, như thế nào không thỉnh nhân ra tiến vào ngồi ngồi xuống. Lục Vân Khai dừng một chút, trai đơn gái chiếc, mời vào tới. Làm cái gì? Không có gì nhưng nói, không cần mời vào tới. Lục Mẫu nhấp nhấp miệng, bất mãn khoa tay múa chân, về sau chúng ta còn muốn ở trong thôn rừng chân, ngươi vẫn là muốn cùng trong thôn những người khác nhiều hơn lui tới, không cần cả ngày buồn ở nhà đầu. Nhi tử ở trong nhà bồi nương Lục vân khai nói Lục mẫu nói Nương không cần ngươi bồi Ngươi đi thôn trưởng chung đều đi vừa đi Lục vân khai bất đắc dĩ Nương Nhi tử cũng sẽ không trồng trọt Đi cùng những Người đó có thể nói cái gì Nhưng lục mẫu nghĩ nghĩ nước mắt liền chảy ra Vuốt lục vân khai trên má vết xẹo Ta đáng thương nhi Đều do nương không bản linh Không thể thế ngươi lấy lại công đạo Lục vân khai lắc đầu Nhi tử không có việc gì, đều qua đi đã lâu như vậy, người kia từ lâu được đến trừng phạt. Nhưng hắn sinh sôi chặt đức ngươi khoa cử chi lộ a. Lục mẫu thương tâm không thôi, con trai của nàng đọc sách có bao nhiêu hảo nàng là biết, chính là lại bị. Nhân đố kỵ, khiến cho hắn ngã xuống mã bị thương mặt. Hắn cũng vô pháp tham gia khoa cử, huề nhau. Lục vân khai hết chỗ chê lời nói người nó trên mặt xèo so với hắn trên mặt còn đáng sợ. Liền tính bọn họ xử giá cao tiền đi khơi thông quan hệ, cũng không cơ hội lại tham gia, như vậy lại nói tiếp, vẫn là hắn chiếm chút tiện nghi, nếu là hắn nguyện ý tiêu tiền đi khơi thông, vẫn là có cơ hội lại khoa khảo, lục mẫu bị đỡ hướng trong biên sân đi, đi tới đi tới đột nhiên dừng lại. Hỏi, Vân Khai, ta nơi này có chút tiền bạc, ngươi cầm đi, không cần nương, ta không nghĩ lại khoa khảo. Lục vân khai sơm không có ba năm trước đây nhất định phải quan bái thừa tướng quyết tâm, cảm thấy giống A cha giống nhau làm nhàn hạ thoải mái ẩn sĩ khá tốt, cơm canh đạm bạc, dạy học và giáo dục khá tốt. Giờ rầu một khắc, sắc trời thượng sớm, tống gia cũng đã bắt đầu làm cơm chiều. Tống tân đồng đem chác thủy đại xương cốt bỏ vào nồi to, lửa lớn ngao nấu, lại đem yêu. Thích cắt thành phiến tùng nhung toàn bộ ném vào canh, Nấu khai sau tiểu hỏa ngao nấu một canh giờ liền hảo. Tùng nhung mùi hương hoàn toàn giật ra tới, dẫn tới tống tân đồng đều cảm thấy sàm. Lại đơn giản xào một cái ngó xén phiến thịt nạc ti. Ba người liền vô cùng đơn giản ăn một đốn đặc biệt có dinh dưỡng cơm. Ba người đem xương cốt cùng tùng nhung toàn bộ vớt tới ăn. Chỉ còn lại có hơn phân nửa tiên hương bốn phía canh. Tống tân đồng đem canh phóng tới giếng nước treo. Chờ! Sáng mai lên một người lại uống một chén tỷ để ba người tắm rồi ngồi ở trong viện hóng mát nhìn chân trời dặn mây đỏ hảo không thích ý tiểu bảo nhìn chằm chằm vẫn luôn ở cùng xương cốt làm đấu tranh tiểu hắc nhìn nó vẫn luôn vây quanh xương cốt xoay quanh liền nhìn không được buồn cười ha ha ha a tỉ mau xem tiểu hắc nhưng buồn cười đại bảo cũng nở nụ cười kia xương cốt quá lớn nó găm bất động a tỉ tiểu hắc có thể hay không tạp chủ yết hầu a tiểu bảo hỏi Muốn hay không lấy ra Tống Tân Đồng nhìn so Tiểu Hắc miệng còn đại xương cốt Hiển nhiên ăn không tiến miệng Sẽ không cho nó luyện luyện hàm răng vẫn là tốt Úp. Tiểu bảo thực không nghĩa khí lại nhìn chằm chằm Tiểu Hắc nở nụ cười Còn không phải vỗ tay trưởng Tiểu Hắc Tiểu Hắc Nơi này còn có một khối lớn hơn nữa Tống Tân Đồng mắt trợn trắng Này xui xẻo hài tử Tân Đồng Ta cho ngươi đưa đồ ăn lại đây Hà nhị thẩm chọn một chọn tẩy sạch sẽ đồ ăn lại đây. Tống tân đồng vội đi tiếp, như thế nào như vậy vãn còn đưa lại đây, sáng mai đưa tới cũng không quan trọng. Sớm chút đưa lại đây, ngươi đáy lòng cũng không hoảng hốt. Hà nhị thẩm xoa xoa trên mặt hãn, hôm nay muốn một nhà một nhà đi hỏi, cho nên đưa chập, ngày mai thì tốt rồi, ta cùng này mấy nhà loại đến tốt đều ước định hảo canh giờ, đến lúc đó liền cố định đưa này đó lại đây, đến lúc đó cũng sẽ không đưa nhiều. Ai, kia thành, bao nhiêu tiền? Tống Tân Đồng hỏi. Tổng cộng mới 70 nhiều cân, nấm lớn cùng nấm mèo quý một chút, cũng liền 120 văn tiền. Hà Nhị thẩm nói từ trong túi lấy ra một chương giấy, ta làm bạch vân, mây trắng, nàng đại ca cho ngươi nhớ một chút, đến lúc đó ngươi có thể kiểm toán. Ta còn có thể không tin thím sao? Cha cái gì chướng a? Tống Tân Đồng không muốn đi xem, ta đây cấp thím lấy tiền. Ta biết tân đồng ngươi là tin tưởng chúng ta, bất quá bạch vân, mây trắng, bà nội cũng nói, thân huynh đề minh tính. Sổ, liền sợ về sau nơi nào đã quên lại không nhớ gì cả, cho nên đến có cái sổ sách, đến lúc đó có ký lục nhưng cha. Hà nhị thẩm vội lại bổ sung nói, không phải thím không tin ngươi, thím biết tân đồng ngươi cũng là tin ta, nhưng mua đồ ăn tuy nói tiền bạc không nhiều lắm, nhưng tích lũy tháng ngày tính lên vẫn là vài hai. Mấy lượng bạc từ trong tay ta trải qua, thím nhát gan đâu. Tống Tân Đồng nhìn không được nở nụ cười. Kia y thím, ta đây ngày mai cũng đem mua đồ ăn mua. Thịt trương nhớ một cái, chờ tới rồi cuối tháng chúng ta cũng hảo tính sổ. Thành, Hà Nhị thẩm gật đầu đồng ý. Đúng rồi Tân Đồng, hôm nay ta đi tìm mấy nhà người định đồ ăn thời điểm. Còn lại thôn dân cũng chạy tới hỏi, bất quá đều bị ta cự. Bất quá ta cũng không cự tuyệt chết. Chỉ là nói trở mặt khác mấy nhà trong đất đồ ăn không đủ lại đổi nhà bọn họ Đến lúc đó cũng miễn cho đồ ăn tiếp không thượng Thím suy xét chu đáo Tống Tân Đồng gật đầu Nàng sở di đem chuyện Này phiền toái Hà Nhị Thẩm đi làm Chính là biết khả năng gặp phải cục diện Nhưng y theo Hà Nhị Thẩm ra ở trong thôn nhân duyên Liền tính bị cự tuyệt Cũng sẽ không có người cùng bọn họ tức giận Ta đây liền đi về trước a Hà Nhị Thẩm nói liền vô cùng cao hứng mà đi trở về tống tân đồng đem đồ ăn dọn tới rồi chiếu trong phòng đơn giản nhìn nhìn phát hiện đều tẩy đặc biệt sạch sẽ xem ra bán đồ ăn những cái đó nông hộ cũng đều bị hà nhị thẩm các nàng nhắc nhở qua bất quá này một chuyến qua đi trong thôn phòng chừng lại sẽ dâng lên rất nhiều về các nàng ngôn luận bất quá này đó cũng chưa chuyển tiến tống tân đồng lỗ tai bởi vì nàng vội đến độ mau thở không nổi nào còn có cái gì nhàn công phu đi nghe lời ra tiếng vào a qua hai ngày Giữa chưa bán xong rồi thức ăn lúc sau, một hàng mấy cái chậm gì gì hướng ra đuổi xe lừa. Tân đồng ngươi nói được quả nhiên không sai, chúng ta giữa chưa chỉ bán nhiều như vậy là đúng, muốn lại nhiều còn. Thật có khả năng bán không xong. Tạ thẩm cong sọt đi ở tống tân đồng bên cạnh người. Lôi kéo xe lừa đi tuốt đàng trước phương hà nhị thẩm nói. Tân đồng, hôm nay những cái đó công nhân đều đang hỏi có hay không mặt khác đồ ăn. Cả ngày cả ngày ăn cay hấp đồ ăn dễ dàng thượng hòa Còn có chút nơi khác tới, đặc biệt thích ăn mì thực, nói chúng ta nếu là có thể bán mì phở thì tốt rồi. Đúng vậy, còn có chút người làm chúng ta buổi tối cũng đi bán, buổi tối ăn cái giò heo kho lỗ. Chân gà làm như nhắm rượu đồ ăn cũng hảo a. đại giữa chưa ăn trước sau cảm thấy thiếu chút cái gì. Tạ thẩm theo sát nói, hơn nữa hôm nay còn nhiều hai cái làm bánh rán cùng khoai lang đỏ bánh sạp tới đoạt chúng ta sinh ý, bất quá ta coi không vài người đi mua. Công nhân nhóm cả ngày ăn lương khô liền muốn ăn có nước lụa, tự nhiên sẽ không đi mua bánh rán. Tống Tân Đồng nói, vậy ngươi cảm thấy ta nói buổi tối đi bán thế nào, hoặc là thêm cái mì sợi? Tạ thẩm lại nói, ta chính là sợ đến lúc đó chúng ta lo liệu không hết quá nhiều việc. Tống Tân Đồng dừng một chút, hơn nữa ta còn không có tưởng hảo làm cái gì nhắm rượu đồ ăn đâu. Bất quá làm mì sợi cái này cũng không phải không thể, nhưng ta sẽ không làm mì sợi, hai vị thím nhưng sẽ... Tạ thẩm cùng Hà Nhị thẩm đều lắc đầu, chúng ta là có thể làm chút bánh nướng áp trào, màn thầu gì, ta làm mì sợi tay nghề có thể thấy được không được người. Tống Tân Đồng Nhưng thật ra biết một chút, nhưng nàng làm được cũng bất chính tông, cũng không gân nói, người khác ăn một lần liền biết nàng là người ngoài nghề. Ai, ta đại tẩu sẽ, nàng nương chính là phương Bắc chạy nạn khi gả tới, nhưng thật ra học một tay làm mì sợi địa đạo tay nghề, nếu không làm nàng thử một lần. Hà nhị thẩm nói, tạ thẩm nhưng thật ra do dự, nếu là lại thêm một người tiến vào, kia không phải muốn cho tân đồng nha đầu đa phần một thành lợi tức đi ra ngoài sao? Hà nhị thẩm phảng phất nhìn ra tạ. Thẩm lo lắng, vội nói, chúng ta nấu mì tay nghề khẳng định là không lầm, chính là ở chỗ làm cái này mặt, ta làm ta đại tẩu mỗi ngày giúp ngươi làm định lượng. Tân đồng đến lúc đó cho nàng một chút tiền công là được, dù sao này làm mặt cũng không uổng công phu. Hơn nữa ta tẩu tử không chỉ có sẽ làm mì sợi, còn sẽ làm tàu phớ, còn sẽ làm lạnh da, lạnh mặt, tay nghề đều thực không tồi. Tạ thẩm nhưng thật ra cảm thấy có thể, cũng cảm thấy hà nhị thẩm thức thời. Tống Tân Đồng Lắc lắc đầu, tham nhiều nhai không lạn đạo lý nàng vẫn là hiểu. Nếu hà đại thẩm lợi hại như vậy, khiến cho nàng đơn độc đi khai cái sạp a, đến lúc đó chúng ta cùng đi công trường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Này, tạ thẩm cùng hà nhị thẩm kinh ngạc, không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Tống Tân Đồng nói, ta đối làm mì phở cái này cũng không am hiểu, cũng sẽ không xào các loại nước chấm, cùng với làm được giống nhau, còn không bằng làm hà đại thẩm chính mình đi làm. Nàng nguyên bản liền am hiểu, nghĩ đến hẳn là sẽ không làm được quá kém. Tạ thẩm có chút không cao hứng, này nha đầu ngốc như thế nào đem sinh ý ngoại ngoại đẩy đâu. Hà nhị thẩm tâm tư nhưng thật ra đường sống lên, Cảm thấy Tân Đồng cái này kiến nghị thực không tồi, nàng giúp Tân Đồng làm việc nhi mỗi tháng có thể được nhị thành, đi trở về còn phải phân nhị thành cấp công chung, nếu là đại tẩu cũng đi làm buôn bán, mỗi tháng ít nhất cũng sẽ phân một bộ phận cho nàng đi. Tống Tân Đồng đem hai người biểu tình xem ở đáy mắt, sau đó có chút trốn tránh tránh đi tạ thẩm bất mãn tầm mắt, cúi đầu chiều ở bờ sông chơi thủy song bào thai đi đến, các ngươi hai cái hướng bên trong đi một chút, đừng ngã A Tỷ Tiểu bảo hưng phấn hô to, mau xem cái này, thật lớn kéo. Kéo, tống tân đồng đi vào vừa thấy, này nơi nào là kéo A, này rõ ràng là tôm hùm A. Ghé vào trong bụi cỏ trốn thái dương tôm hùm không có gì động tĩnh lười biếng giật giật thân mình. Một, chút đều không sợ người. Tống tân đồng khom lưng nhìn nhìn, phát hiện này tôm hùm cái đầu còn rất đại, nhìn qua liền cảm thấy ăn rất ngon, đáy lòng vừa động, liền trực tiếp nắm tôm hùm phía sau lưng. Đem nó cầm lên. Tân đồng. Mau ném xuống. Ngoạn ý nhi này sẽ kẹp người. Kẹp lấy người nhưng đau Tạ thẩm vội vàng hướng về phía tống tân đồng hô. Đảo mắt lại thấy nàng lăn qua lộn lại nhìn. Mặt mày còn thỉnh thoảng lộ ra ý mừng. Bao lớn cô nương. Còn thích chơi cái này. A tỉ. Mau ném xuống. Đại bảo cùng tiểu bảo cũng lo lắng nhìn nàng. Tống tân đồng không ném. Mà là hướng trong sông nhìn nhìn. Thím. Đây là từ trong sông bò ra tới. Cũng không phải là, bên trong kia phiến thủy thảo đất chúng càng nhiều, may mắn kia trong rừng không có đồng ruộng, bằng không chúng ta đồng ruộng đã có thể đều bị khoan. Tạ thẩm nói, đào hoa thôn ruộng tốt nhiều ở đại đạo bên kia, dựa vào cách vách thôn bên ngoài một mảnh, đứng ở bờ sông chiều đại đạo xa xa nhìn. Lại, còn có thể thấy một mảnh xanh biếc, lại có một tháng đồng ruộng lúa là có thể thành thục. Tống Tân Đồng nghe được tạ thẩm nói như vậy, đáy lòng bỗng dưng dâng lên một trận ý tưởng, công trường người trên không phải muốn nhắm rượu đồ ăn sao, làm thành tôm hùm đất xào cay còn không phải là nhất nhắm rượu sao. Tống Tân Đồng đáy lòng vui vẻ, thím, ta muốn đi trong rừng nhìn một cái. Kia có gì hảo nhìn, một không chú ý đã bị kẹp lấy. Tạ thẩm nói, Tống Tân Đồng không nói, thằng, cảm thấy mới mẻ, nếu không thím về trước trong nhà chờ ta, Tân Đồng muốn đi ngươi liền bồi nàng đi thôi, ta trước đem xe lừa kéo về đi, cùng ta đại tẩu nói nói kia mì phở việc. Hà nhị thẩm hiện tại bức thiết tưởng về nhà nói cho người trong nhà tin tức tốt này, các ngươi đã trở lại đi trong thôn, đến nhà ta tới. Tốt, thím. Tống Tân Đồng liên tục gật đầu, sau đó để ra cái thùng gỗ liền chiều cánh rừng đi đến, thượng một lần đại bảo rơi xuống nước chính là tại. Đây bờ sông, dọc theo rừng cây nhỏ hướng trong đi một lát liền đến một chỗ thủy thảo tươi ngon bóng dâm rực rỡ địa phương hơi không chú ý là có thể ướt nhẹp dày dâm tiến nước bùn liền ở chỗ này ngươi nhìn một cái có phải hay không rất nhiều tạ thẩm chỉ vào chính nằm bò thảo lung trốn dâm mát tôm hùng nói là rất nhiều tống tân đồng xa xa nhìn lại đều loang thoáng có thể nhìn thấy bụi cỏ chung có bò quá thanh âm tân đồng ngươi sao làm hà ra người chính mình đi làm mì phở sinh ý đâu Nếu bọn họ cũng đi làm, chẳng phải là đoạt ngươi sinh ý, đến lúc đó xe lừa khẳng định cũng sẽ không thuê cho ngươi." Tạ Thẩm ngẫm lại liền đáy lòng không thoải mái, "Ngươi không làm cái này mì phở sinh ý liền tính, như thế nào còn đẩy ra đi đâu?" Tống Tân đồng biết Tạ Thẩm đáy lòng không thoải mái, nghi nghi lý do thoái thác cùng nàng giải thích nói, "Thím, ta là nghĩ chúng ta chủ đánh cay giá thức ăn cùng dò heo khó, nếu lại thêm mì phở gì đó. Chúng ta lo liệu không hết quá nhiều việc." lại còn có làm không tốt, hơn nữa thím ngươi xem a, hôm nay tơi công trưởng thượng làm buôn bán người nhiều hai nhà, có lẽ ngày mai liền nhiều tam gia năm gia, chúng ta cản cũng ngăn không được, còn không bằng đem cái này mì phở sinh ý làm hà gia đại thẩm tử đi làm, bọn họ đến lúc đó còn sẽ đối lòng ta sinh cảm kích đâu. Tạ thẩm bĩu môi, cảm kích có gì dùng, vẫn là tiền bạc mới tiện tay. Tống tân đồng cười cười, sờ sờ tạ thẩm tay thím nếu là có gì làm buôn bán ý tưởng cũng có thể đi công trường thượng làm đến lúc đó ta cũng tới giúp thím tạ thẩm hải một tiếng ta nhưng không cái kia làm buôn bán đầu óc hơn nữa ta này tay nghề cũng liền giống nhau vẫn là không cần đi mất mặt xấu hổ thím liền giúp đỡ tân đồng làm làm việc nhi liền thành thím đối ta tốt nhất tống tân đồng chơi tạ thẩm tay cười tủm tỉm nói hôm nay chúng ta khả năng còn sẽ càng vội như thế nào đâu phải làm buổi tối kia Một cơm, tạ thẩm nói, tống tân đồng gật gật đầu, làm gì a? sao lập tức liền nghĩ tới, tạ thẩm tò mò không thôi, tống tân đồng chỉ vào đầy đất bò tôm hùm, liền làm nó, còn có những cái đó ốc nước ngọt, nó, ốc nước ngọt, tạ thẩm kinh ngạc đến không được, ốc nước ngọt này đó nhưng đều là trong thôn người dùng để uy gà, này vẫn là nàng lần đầu tiên nghe nói có thể cho người ăn, mùi tanh lại trọng, lại dơ, thật sự có thể ăn. Đúng vậy thím, cái này kêu tôm hùm. Tống Tân đồng chỉ vào tôm hùm giải thích, hai người bọn họ làm nhắm rượu đồ ăn chính là thực không tồi, ta chờ lát nữa nhặt chút trở về, chờ ngày mai phun ra xa lại làm cho các ngươi ăn. Tạ Thẩm vẫn là nửa tin nửa ngờ. Tống Tân đồng cũng mặc kệ nàng tin hay không, khom lưng liền đi nhặt này đó ở râm mát chỗ tôm hùm. A tỷ, nó muốn kẹp ta Tiểu Bảo vẻ mặt đau khổ chạy chậm lại đây. Tống Tân Đồng nhìn nhìn Tiểu Bảo tay, quả nhiên bị gấp cái vệt đỏ. A tỷ thổi thổi liền không đau. Không đau, ta ném đến mau." Tiểu Bảo nói. "Ân, ngươi mời từ sau lưng chảo nó thân xác, như vậy mới không dễ dàng bị kẹp đến." Tống Tân Đồng nghĩ vẫn là đến sẽ đi làm thật dày bao tay, miễn cho về sau xử lý thời điểm bị kẹp lấy tay. "Nga nga nga, có phải như vậy hay không?" Đại bảo học theo nắm lên một con, bất quá tôm hùm giấy rủa sư lực đại. Đại bảo đáy lòng cũng sợ hãi, cho nên làm nó cấp giấy rủa rớt, chạy chạy. Không quan hệ, các ngươi đáy một bên nhi xem A tỷ. Tống tân đồng động tác nhanh nhẹn một chảo một cái chuẩn, không vài phút liền nhặt hiểu rõ hơn phân nửa thùng. Thực mau lại nhặt non nửa thùng ốc nước ngọt, thắng lợi trở về hướng cửa thôn đi đến. Ta cho ngươi dẫn theo từ nhỏ bên dòng suối vòng về nhà. Ngươi trực tiếp đi ngươi hà nhị thẩm ra đi Tạ thẩm nhìn thoáng qua chính giữa thôn phương hướng Ta nhưng cùng ngươi nói a, Đừng cái gì đều đồng ý Ngươi hà nhị thẩm một nhà nhưng khôn khéo đâu Tống tân đồng gật đầu cười Cười Kia thím lấy về đi sau đổi cái đại buồn gỗ tử trang Nhưng đừng thiếu ác si đã chết Cái gì thiếu ác si Tạ thẩm khó hiểu Chính là quá tễ Dễ dàng buồn chết Tống tân đồng giải thích Tạ thẩm gật đầu Ta hiểu được, nhà các ngươi buồn gỗ sợ là không đủ, ta xem đến thỉnh thợ một làm mấy cái. Ân, thím nhìn làm là được. Tống Tân Đồng nắm hai cái đề để đi chính giữa thôn, mới vừa đi đến cây đa lớn hạ đã bị một đám ngồi ở dưới tảng cây hà nhiệt phụ nhân cấp gọi lại. Tân Đồng, nghe nói ngươi đi công trường thượng bán thức ăn, một ngày có thể bán nhiều ít văn tiền A. Một cái đang ở lột cây đầu béo phụ nhân hỏi hà ra người cả ngày ở trong thôn thế tống tân đồng thu đồ ăn cho nên tin tức sớm truyền đi ra ngoài nhưng e ngại tống tân đồng thanh danh không tốt những người này cũng sẽ không chuyên môn đi thôn đuôi hỏi thăm này không thật vất vả ở trong thôn đụng phải liền có tò mò người hỏi lên kiếm được thiếu tống tân đồng có chút không mừng nhàn nhạt nói còn lại người ngẫm lại cũng là liền tính sinh ý lại hào mỗi ngày trừ bỏ trăm văn kiện đến đồ ăn tiền có thể kiếm cái hơn 10-20 văn liền không tồi. Muốn ta nói vẫn là đừng đi, công trưởng thượng tất cả đều là nam nhân, ngươi một cái chưa xuất giá cô nương cả ngày xuất đầu lộ diện, giống chuyện gì xảy ra nhi a hơn nữa kiếm cũng không nhiều lắm, tội gì đi chịu này phân mệt. Một cái lão bà bà nói, tống tân đồng lạnh lùng cười cười, không nói. Tiếp, nói được cũng là, cô nương gia nên ở nhà theo theo hoa hoa, làm làm ruộng, cả ngày ở nam nhân trước mặt lúc ẩn lúc hiện giống cái nói cái gì có một cái phụ nhân nói trong nhà không cái trưởng bối chính là không tốt nhìn một cái đều thành bộ dáng gì Tống tân đồng trầm khuôn mặt nàng cuối cùng là minh bạch vì cái gì như vậy nhiều bàn phím hiệp lo chuyện bao đồng quan ngươi đánh giám a ta thành bộ dáng gì cùng các ngươi có quan hệ sao lạnh lùng dỗi một câu liền lôi kéo hai cái đệ đệ hướng hà nhị thẩm ra đi đến phi Cái kia làm nàng nên ở trong nhà theo hoa phụ nhân chiều trên mặt đất phỉ nhổ đàm, thật là hảo tâm làm như lòng lang dạ thú, ta xem nàng bán cái thức ăn có thể bán ra cái cái gì hoa nhi tới, còn không phải dựa đối những cái đó giá nam nhân bán rẻ tiếng cười, liền nàng này hư thanh danh, có thể cho má đồ tể làm vỡ kế liền không tồi, còn không biết xấu hổ chọn, cũng không phải là lớn lên khó coi tính tình cũng không tốt. Thấy chúng ta này đó lão bà tử cũng không hiểu được kêu một tiếng bà bà đại nương Quả thật là có nương sinh không nương giáo ngoạn ý nhi Liên quan kia hai cái tiểu ngôi sao trổi cũng giống nhau chán ghét Đã đi qua chỗ ngoặt tống tân đồng nghe thế câu mắng nàng nương nói Lại lần nữa chết trở về Mới vừa nói chuyện lão bà tử thấy tống tân đồng vẻ mặt tức giận chết trở về Bị trên người nàng thấm người khí thế cấp sợ tới mức run run nhảy dựng Ngươi, ngươi, muốn làm gì? Tống Tân Đồng nhìn nàng đầy mặt nếp gấp, cười lạnh một tiếng, ngươi nhiều ít tuổi. Năm lăm, làm sao vậy? Lão bà tử không để bụng. Năm lăm còn không hiểu làm người đạo lý, cũng không biết ngươi chết đi lão tử nương có hay không đã dạy ngươi làm người đạo lý. Tống Tân Đồng một hơi nói xong lúc sau, lạnh mặt nhìn còn lại người. Ta nương đã dạy ta đôi lớn tuổi người muốn hảo sinh tôn trọng, nhưng ta cảm thấy vẫn là phải đối chỉ phải tôn trọng cho tôn trọng, giống các. Ngươi như vậy sau lưng nói người nói bậy, luận người dài ngắn thị phi người đã chết lúc sau chính là sẽ hà rút lưỡi địa ngục. Ngươi, ngươi, ngươi, lão bà tử tức giận đến mặt đều biến sắc. Ta cái gì ta? Ta lại không phải nhà ngươi người, ngươi quản được ta sao? Tống Tân Đồng cũng là khó thở, còn có về sau đừng lại làm ta nghe thấy các ngươi nói ta để để là ngôi sao chổi, bọn họ không phải, cha ta cũng không phải, như thế nào liền không phải nhân gia đại sư đều nói hắn chính là cái khắc thân thiên sát cô tinh, khắc đã chết lão nhân không nói, còn khắc ta cùng đại giang trương bà tử cầm đem bộ diệp cây quạt đã đi tới vẻ mặt khinh thường quét tống tân đồng tỷ để ba người liếc mắt một cái còn dám không nhận, một đám tiểu ngôi sao chổi khắc chết thân cha mẹ ruột còn ở chỗ này nguyền ruộng người khác chính là, chính là nguyên bản bị đe dọa đến sắc mặt tái nhợt phụ nhân thấy trương bà tử tới Tức khắc giống tìm được người tâm phúc, Dường như Vội phụ họa Tiểu bảo hướng về phía trương bà tử nhe răng trợn mắt Không chuẩn nói ta cha mẹ Các ngươi đều là người xấu Tiểu ngôi sao trổi Còn dám mắng chửi người Có nương sinh không nương giáo ngoạn ý nhi Trương bà tử phía trước tích lũy oán khí đều bạo phát ra tới Huy bàn tay to liền chiều tiểu bảo phiến tới Tống tân đồng vội đem tiểu bảo kéo ra Trương bà tử hạ trọng lực tay trực tiếp dừng ở tống tân đồng cánh tay thượng, bang một tiếng thật mạnh, vang lên, đau đến tống tân đồng thẳng run lên, mẹ nó, này lão bà tử là muốn đánh chết tiểu bào, đem hai cái đệ đệ hộ ở sau người, tống tân đồng oán hận nhìn chằm chằm trương bà tử, như thế nào lại tưởng cùng ta nháo, ngươi liền không nghĩ ngươi kia bảo bối tôn tử, hắn còn có nghĩ khảo đồng sinh, hôm nay không có nha dịch, không có thôn trưởng những người đó ở, Trương bà tử nơi nào còn sẽ ném chuột sợ vỡ đồ thật cẩn thận Bại lộ ra hung hãn xấu xí sắc mặt Ngươi dám uy hiếp Lão nương Lão nương đánh chết ngươi cái này tiện nha đầu Tống tân đồng đột nhiên né tránh Số đẩy gian Nàng mặt bị đánh một cái tá Mà nàng đem trương bà tử đa đến ở trên mặt đất A tỷ Có đau hay không Đại bảo cùng tiểu bảo nước mắt đều chảy ra Đau lòng này lo lắng nhìn nàng Tống Tân Đồng hiện tại liền cảm thấy gương mặt nóng rát đau, nhẹ nhàng giật giật miệng, đau đến nàng hít hà một hơi, không đau. Đại bảo hai người không tin, vừa rồi kia một cái tát nhưng vang. Lên, bọn họ nghe được đều đau quá. Ai ra, lão bà tử ta xương cốt chặt đứt, lão bà tử ta muốn chết, quả nhiên là một đám ngôi sao chổi muốn khắc chết lão bà tử ta. Trương bà tử ngã trên mặt đất chết sống không đứng dậy, liền khóc gào liền quát ta liền đẩy ngươi một chút sẽ chết tống tân đồng cười lạnh một tiếng ngươi nếu là đã chết ngươi thương yêu nhất tôn tử phải vì ngươi giữ đạo hiếu ba năm ba năm qua đi càng biết còn có thể hay không thi đậu đồng sinh trương bà tử vừa nghe cũng không trang kêu đau lập tức đứng lên hung tợn chừng mắt nàng tống tân đồng hừ lạnh một tiếng xem ra không chết được ta còn nghĩ chờ ngươi đã chết đến lúc đó sẽ ta thấy ngươi thỉnh cái gánh hát tới chúc mừng Ngươi, ngươi, một đám ngôi sao trổi, muốn khắc chết lão nương các ngươi mới cam tâm đâu. Trương bà tử khóe mắt muốn nước ra, hận không thể chừng chết Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng loát loát tóc, không nhanh không chậm nói, ngươi sinh ta a? Cha dưỡng hắn 11 năm, hắn đều không có khắc chết đem ngươi, đảo mắt gặp được một cái giả đạo si nói vài câu, ngươi liền tin còn đem hắn đuổi ra ra môn. Ta thật là hoài nghi hắn rốt cuộc có phải hay không đem ngươi thân sinh, nếu là thật sự thân sinh, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm. Trương bà tử trột giả sắc mặt biến đổi, nhưng thực mau lại khôi phục nguyên trạng, khắc đã chết hắn lão tử, đại giang còn bị thương, trong nhà cái gì đều không thuật, như thế nào liền. Không phải thật sự, tống tân đồng thu thu mắt, nếu không phải nàng nhìn chằm chằm vào trương bà tử mặt, bằng không đều sẽ cho rằng trên mặt nàng hiện lên kia một mặt chột giả là chính mình ảo giác chẳng lẽ phương diện này thực sự có không đúng còn không kịp thâm tưởng một cái mặt như thoa phấn tuấn tiếu thiếu niên chạy tới bà nội ngươi sao ở chỗ này a cha đang tìm ngươi đâu tống trường viễn đi vào vừa thấy phát hiện nhà mình bà nội cả người dính đầy bùn đất chỉnh căm tức nhìn đoạn thân tiểu thúc một nhà đường tỷ cùng hai cái đường đệ trường viễn sao ngươi lại tới đây trương bà tử vội sửa sửa tóc như thế nào không ở nhà hào hào xem thư Tống trường viễn lắc đầu, trong nhà tới khách nhân, a cha làm ta đi ra ngoài tìm ngươi. Nga nga nga, ta đây này liền trở về. Trương bà tử nói xong lại thật phần chán ghét chừng mắt nhìn Tống Tân Đồng liếc mắt một cái, sau đó liền chiều ra phương hướng đi đến. Tống trường viễn nhìn thoáng. Qua trên mặt sưng vù Tống Tân Đồng, đáy mắt cũng lộ ra không mừng ánh mắt. Đường tỷ tuy cùng chúng ta phân thân chặt đức quan hệ, nhưng bà nội rốt cuộc vẫn là ngươi trưởng bối. Cùng trưởng bối đấu võ mồn đánh nhau quả thật không phải nên cử chỉ. Tống Tân Đồng lạnh lùng cười một chút, không hổ là người đọc sách, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Vậy ngươi sao không hỏi vừa hỏi là ai động tay? Nhưng bà nội là ngươi trưởng bối, liền tính, Tống trưởng viễn đạo lý lớn còn chưa? Nói lời nói, đã bị Tống Tân Đồng đánh gãy, ta cùng trương bà tử bất quá là bình thường thôn dân quan hệ, chưa nói tới cái gì trưởng bối. Còn nữa ta chẳng lẽ đều phải bị đánh chết Còn không hoàn thủ sao Y theo ngươi này cách nói Làm này lão bà tử đánh gãy chân của ngươi Ngươi tốt nhất cũng là đừng cổ họng một tiếng Bị chỉ bà tử vội nói Ta không có việc gì đánh tương lai Tú tài việc chung gì Chiếu ngươi nói như vậy Các ngươi bôi nhỏ chúng ta một nhà là ngôi sao Trời Phẩm hạnh không tốt Ta liền xứng đáng chịu các ngươi bôi nhỏ Tống tân đồng hừ lạnh Nếu như vậy Kia không bằng thỉnh thôn trưởng lại đây, làm hắn bình một bình rốt cuộc là ai phẩm tính không tốt, rốt cuộc là ai đáy lòng ẩn dấu dơ bẩn bôi nhọ người khác. Mấy người đều sắc mặt đổi đổi, các nàng nói được thật là nói bậy, ai dám đi cùng hắn rằng có a sôi nổi nói, ai nha, ta quên nhà ta còn có sống, ta cũng sẽ đi uy gà. sôi nổi đứng dậy cầm chính mình tiểu băng, ghế chiều từng người trong nhà đi đến, tống trưởng viễn nhìn một màn này, không khỏi cười lạnh. Đường tỷ tài ăn nói thực hào, không hổ là có thể ở công trường thượng hôn đến như cá gặp nước người. Tống tân đồng nơi nào nghe không ra trong đó chào phúng, nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua một bên chương bà tử nói, không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể dựa đôi tay cần lao ăn cơm, không giống ngươi như vậy người đọc sách, đầy hứa hẹn ngươi đi áp bức đoạn thân nhi tử bà nội, cũng có. Nghi bán đoạn thân chất nữ mẹ ruột, chúng ta trong thôn người nhưng đều không có ngươi như vậy phúc khí đâu. Bị châm chọc tống trường viễn sắc mặt trở nên rất khó xem. Ngươi, ta nghe nói thi khoa cử là muốn đảm bảo. Tống Tân Đồng trên dưới đánh giá bọn họ giống nhau. Bất quá giống nhà các ngươi phong như thế thanh chính nhân ra nghĩ đến là không có vấn đề. Tống Tân Đồng đem thanh chính hai chữ cắn thật sự trọng. Sau đó nhìn tống trường viễn đại biến sắc mặt, không. Khỏi cười cười, lánh liếc liếc mắt một cái không hiểu vì sao trương bà tử trực tiếp lôi kéo hai cái đề để tiếp tục đi phía trước đi chiều hà nhị thẩm ra đi đến tống trường viễn nhìn tống tân đồng bọn họ đi xa bóng dáng, nhéo nhéo ngón tay quạt xếp, trên mặt lộ ra âm trầm tàn nhẫn biểu tình hà ra, hà nhị thẩm cùng bạch vân, mây trắng, cầm sâm nước lạnh khăn đưa cho tống tân đồng đau lòng nói, này trương bà tử xuống tay cũng quá độc ác đi ta đây liền tìm nàng lý luận đi, hà ra lão thái thái lộ ra không tán đồng biểu tình tống tân đồng đem chi xem ở đáy mắt Vội vàng kéo Hà Nhị Thẩm, không cần, dù sao cùng nàng cũng nói không rõ đạo lý. Vậy như vậy Bạch bị đánh. Hà Nhị Thẩm bất mãn nói, này hảo hảo một khuôn mặt xưng thành như vậy. Không có việc gì, ngày mai liền tiêu tán. Tống Tân Đồng bụng mặt, nhìn không như thế nào hé răng Hà ra lão thái thái bọn họ. Hà ra người là tốt, ở Tống Tân Đồng nhất khó khăn thời gian cũng từng đưa. Thang ngày tuyết, nhưng gần là này một phương diện. Nhưng Hà Gia vĩnh viễn sẽ không giống Tạ Gia giống nhau không quan tâm vì nàng suốt đầu. Đây cũng là vì sao Tống Tân Đồng cùng Tạ Gia người càng thân cận nguyên nhân. Chẳng sợ Tạ Thẩm có đôi khi nói chuyện sẽ không thực xuôi tai. Nhưng các nàng vĩnh viễn là vì chính mình suy nghĩ. Mà Hà Gia nói rất khá nghe. Mặt mũi công phu làm được cũng là thực tốt. Nhưng bọn hắn đáy lòng đều sẽ có chính mình tính toán trước. Đương nhiên Hà Gia nhị thẩm cùng Bạch Vân, Mây Trắng, có thể là thật vì nàng hảo. Nhưng Hà Gia Lão Thái Thái cùng đại phòng một nhà liền không nhất định, cho nên Tống Tân Đồng theo đưa ra mì phở sinh ý, kỳ thật cũng là có muốn đem thu rau dưa này việc một lần nữa lấy về trong tay, đến lúc đó cũng sẽ không cùng Hà Gia có quá nhiều nhân tình liên lụy. Đúng rồi thím, ta phía trước đề nghị nhưng nói. Tống Tân Đồng hỏi Hà Nhị Thẩm, Hà Nhị Thẩm vội nhìn Hà Gia Lão Thái Thái bọn họ liếc mắt một. Cái, nương, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nguyên nghĩ còn làm đại tẩu giúp tân đồng mì sợi điều đâu, nhưng tân đồng nói tham nhiều nhai không lạn, khiến cho chúng ta cũng qua đi làm buôn bán. hà ra lão thái thái tự nhiên cũng là cảm thấy nhà mình đơn độc làm buôn bán hảo, rốt cuộc để cho người khác kiếm lời đầu to trước sau không phải như vậy một chuyện, khôn khéo đôi mắt xoay chuyển, làm bộ suy nghĩ nửa ngày sau nói, tân đồng ngươi không sợ chúng ta đoạt ngươi sinh ý. Tống Tân đồng lắc đầu, chúng ta làm thức ăn hoàn toàn không giống nhau, có cái gì đoạt không đoạt, công trưởng thượng như vậy nhiều người, tới ăn nhà ta hấp đồ ăn cũng bất quá tiểu bộ phận người thôi, đại thẩm tử bọn họ nếu như đi buôn bán nói, đến lúc đó lại đây người ta nói không chừng còn càng nhiều, đến lúc đó cũng là cho thêm nhân khí, hà gia lão thái thái nghĩ nghĩ, kia nhưng đa tạ tân đồng ngươi, đến lúc đó chúng ta cũng cho ngươi chia làm, này nào hành đâu, ta cái gì, cũng chưa làm đâu, tống tân đồng nhìn về phía hà nhị thẩm, đến lúc đó thím gia cũng làm sinh ý vậy ngươi còn tới nhà của ta hỗ trợ không này hà nhị thẩm nhìn về phía hà gia lão thái thái hà gia lão thái thái nhìn con dâu liếc mắt một cái tự nhiên đến đi đều đồng ý là tân đồng sao còn có thể không đi đâu kia nhưng đa tà hà bà bà không có nhị thẩm ta sợ là vội đến không thở nổi tống tân đồng cười cười khóe miệng trừ mặt đều đau nếu là đến lúc đó đại thẩm Các ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc không có biện pháp thay ta thu đồ ăn, đến lúc đó khiến cho nông hộ nhóm đưa nhà ta đi cũng đúng, ta đến lúc đó trực tiếp lộng. Hiện tại còn sớm đâu, chờ sinh ý đứng lên tới lại nói. Hà gia lão thái thái nhìn Tống Tân Đồng liếc mắt một cái, ngươi này mặt sưng phù cũng quá dọa người, mau trở về nấu cái trứng gà lăn một lăn, bằng không sáng mai nhưng tiêu không được. Tống Tân Đồng gật đầu, hà bà bà ngươi nói đúng, ta phải chạy nhanh trở về nấu một cái tơi đắp một đắp nói xong đứng dậy hướng mấy người cáo từ chờ tống tân đồng tỷ để mấy người đi rồi hà lão thái thái cùng hai cái con dâu nói cửa này sinh ý nhưng làm lão nhị gia vẫn là đi tống gia hỗ trợ lão đại gia mang theo mấy cái tức phụ nhi liền phụ trách làm mặt bán mặt đến lúc đó lão đại gia đến cái năm thành phân tam thành cấp lão nhị một nhà nhị thành cấp công trung nhưng có ý nghĩa dừng một chút lại nói lão nhị gia được nhị Bạch Tam Thành, cũng lấy ra một thành phần công trung hòa lão đại một nhà, nguyên bản chúng ta một nhà còn không có phân ra, hẳn là toàn giao cho ta, nhưng ta cũng không phải áp bà tử, cũng không muốn quản các ngươi, các ngươi có thể lăn lộn ra cái dạng gì nhi ta đều mặc kệ. Hà Đại Thẩm nào dám không ứng, vội gật đầu, tức phụ không có dị nghị. Bạch Tam Thành, Hà Nhị Thẩm cũng là cao hứng, đại tẩu yên tâm, ta tuy không ở nhà, Bạch Vân, Mây Trắng, cùng nàng tẩu tử ngươi tùy tiện. Sai xử liền thành, chỉ cần ngươi không chê nàng hai tay nghề liền thành. Thành. Hà Đại Thẩm cũng cảm thấy chỉ cấp nhị thành này không mệt. hào nếu như vậy cứ như vậy định rồi, trở về sau lão nhị ra không đi tống ra, lại hồi nhà mình tới hỗ trợ lại sửa. Hà Lão Thái Thái nói xong nhìn thoáng qua vẫn luôn ở bên hút thuốc lão nhân. Ngươi cảm thấy như thế nào? Hành. Lão nhân gật đầu. Hà ra Lão Thái Thái gật gật đầu. hào Đãi ván chút thời điểm các nàng đưa đồ ăn lại. Đây thời điểm cùng các nàng nói một tiếng. Làm về sau liền trực tiếp đưa đến tống ra đi. Hà nhị thẩm gật gật đầu. Cũng hào. Trở về nhà tống tân đồng. Nhìn ở bùn gỗ tôm hùm cùng ốc nước ngọt. Tâm tình hào không ít. A tỉ, ta cho ngươi thổi thổi. Tiểu bảo dựa vào tống tân đồng bên tay trái. Nhẹ nhàng hô khí. Không có việc gì. Tống tân đồng cầm trứng gà ở trên mặt lăn lăn. Cảm thấy đã thoải mái không ít a tỷ bọn họ như thế nào như vậy hư đại bảo đôi tay nâng mặt ngồi ở ngạch cửa thạch thượng vì cái gì luôn mắng chúng ta các nàng không thể gặp chúng ta mỗi ngày ăn thịt ghen ghét chúng ta sinh ý hảo cho nên mới như vậy tống tân đồng nói nhưng chúng ta không có thịt ăn thời điểm bọn họ cũng mắng chúng ta tiểu bảo cũng không nghĩ ra khi đó cũng là ghen ghét chúng ta khi đó các nàng ghen ghét chúng ta có cha mẹ che chở a tống tân đồng trịnh trọng chuyện là đối với hai người nói chúng ta không phải cái gì ngôi sao chổi cũng không phải thiên sát cô tinh a cha cũng không phải mẹ cũng không phải ta biết a cha tốt nhất đau nhất chúng ta đại bảo nói ân a cha tốt nhất tiểu bảo nói xong lại nhìn tống tân đồng a tỷ cũng hào ân thật ngoan tống tân đồng chịu mến sờ sờ tiểu bảo mềm mại đầu tóc Nàng cảm thấy chính mình đời này cùng trương bà tử tuyệt đối là bát tự không hợp, bằng không như thế nào hội kiến một lần nháo một lần. Về sau chúng ta nhìn thấy trương bà tử liền chạy. Trốn rất xa, biết sao? Chúng ta vì cái gì muốn trốn? Chúng ta khi nào mới có thể không né? Đại bảo thiên đầu hỏi. Tống Tân Đồng đơn giản giải thích, bởi vì chúng ta hiện tại thế nhược, cho nên chỉ có thể trước trốn tránh. Chờ chúng ta về sau có tiền, tu căn phòng lớn. Đến lúc đó liền không ai sẽ khinh thường chúng ta, đối chúng ta ác ngữ tương hướng người đều sẽ tới lấy lòng chúng ta. Chúng ta có bạc, hiện tại liền tu. Tiểu bảo nói, đại bảo lắc đầu, hiện tại tu như những... Người đó lại đến mắng chúng ta. Tiểu bảo gục xuống đầu, nửa ngày lúc sau nói, A tỷ, có phải hay không ta khảo chúng trạng nguyên, các nàng phải vòng quanh ta, trốn tránh ta đi đường. Trạng nguyên, tống tân đồng ngẩn ra. Ngay sau đó không khỏi cười, cũng không phải là, ta liền chờ đại bảo cùng tiểu bảo các ngươi khảo trung trạng nguyên, về sau làm tất cả mọi người vòng quanh chúng ta đi rồi. Ta nhất định sẽ, tiểu bảo chém đinh chặt sắt nói, so hôm nay cái kia người, đáng ghét còn lợi hại. Ở tiểu bảo trong ấn tượng, tất cả mọi người đôi cái kia người đáng ghét thực tôn kính, liền cảm thấy tống trường viễn khẳng định là lợi hại nhất, trạng nguyên có thể so người kia lợi hại thật nhiều khá hơn nhiều. Hảo Hảo, đừng nghĩ, mau đi ngủ chưa đi. Tống Tân Đồng đứng dậy vỗ vỗ hai người đầu nhỏ, không ngủ ngủ chưa người trường không cao nga. Chúng ta này liền đi. Hai người chăm miệng một lời nói, chờ hai người trở về phòng. Tống Tân Đồng tắc, trở lại trong phòng bếp, bắt đầu rửa sạch chén đũa này đó. Lúc này tạ thẩm cầm hai cái thùng gỗ tiến vào, nhìn Tống Tân Đồng mặt tức khắc liền gào lên. Tân Đồng, ngươi mặt như thế nào xưng lên a? ở cây đa lớn chỗ đó gặp được trương bà tử tống tân đồng cũng không có dấu diếm nói thẳng nói lôi kéo thời điểm bị đánh tới cái gì lại là cái kia trương bà tử ta tìm nàng đi tạ thẩm nói liền ra bên ngoài hướng tống tân đồng vội chạy tơi ngăn lại nàng thím đừng đi như thế nào có thể không đi đều xưng thành như vậy không thể ăn cái này buồn mệt a ta cũng đã đã trở lại tống tân đồng nhỏ giọng nói Cùng nàng không đạo lý nhưng giảng Còn không bằng cách khá xa xa Chỉ cần nàng không tìm ta phiền toái Ta cũng sẽ không cùng nàng không qua được Tân đồng ngươi chính là quá nhân thiện Có biết hay không người thiện bị người khinh a Ngươi như vậy né tránh nàng cũng sẽ không cảm kích Ta thẩm mãn không tán đồng nói Tống tân đồng Đem nàng kéo lại Ta đánh không lại cũng mắng bất quá Cũng chỉ có thể như vậy Hơn nữa vạn thôn trưởng cũng thật phần Không muốn thay ta chủ trì công đạo Bọn họ còn đều chờ đợi tống trường viễn có thể thi đầu tú tài đâu Tạ thẩm tưởng tượng cũng là Đào hoa thôn trừ bỏ lục vân khai là tú tài bên ngoài Còn không có mặt khác thôn dân thi đầu tú tài Mà nay lục vân khai bị hủy dung cũng không có tiền đồ đáng nói Trong thôn người tự nhiên là đem hy vọng ký thác ở tống Trường viễn này đó đọc sách lợi hại nhân thân thượng Vậy bạch bị đánh Không có việc gì Chờ ta về sau có năng lực lại chậm rãi còn trở về Tống Tân Đồng biết hiện tại trạng huống, chẳng sợ nàng có chút bạc chiếm ở có lợi góc độ. Nếu đối trương bà tử người một nhà nháo cái không chết không ngừng, đối nàng chính mình cũng không có gì chỗ tốt. Cuối cùng khả năng làm cho thanh danh càng kém không nói, còn sẽ hại song bào thai. Thím ngươi yên tâm, ta hôm nay cũng không tính có hại, liền sợ trương bà tử còn tơi nháo, tạ thẩm lo lắng. Nếu Tống Trường Viên thông minh nói, sẽ đem trương bà tử ước thúc tốt. Ít nhất gần nhất một, đoạn thời gian sẽ không lại náo loạn. Tống Tân Đồng tạm thời không nghĩ tới nhất lao vĩnh giật biện pháp, rốt cuộc phía trước cũng lấy Tống Trường Viễn tiền đồ uy hiếp quá, kết quả cũng không có quản dài hơn thời gian. Tạ thẩm nghi nghĩ cũng chỉ có thể như vậy, an ủi Tống Tân Đồng, dù sao cách khá xa, cũng chạm vào. Không, thím nói đúng. Tống Tân Đồng gật gật đầu, sau đó ngồi xuống trang tôm hùm buồn gỗ bên cạnh, Cầm lấy một con lông heo bàn chải bắt đầu cấp tôm hùm bụng. Vì sao còn muốn xoát đâu? Tạ thẩm hỏi. Tống Tân Đồng giải thích, này đó địa phương dơ hề hề, còn có bùn xa, đến lộng sạch sẽ mới có thể ăn. Nguyên bản hẳn là nhiều phao mấy ngày, làm chúng nó phun phun dơ đồ vật. Nhưng nàng phát giác kia địa phương thủy thực trong trẻo, hơn nữa đặt ở chậu nước lâu như vậy, trong. Nước cũng không thế nào dơ, cho nên cảm thấy hẳn là bên trong cũng không phải quá bẩn. Đợi lát nữa xoát lại dùng muối ngâm một chút thì tốt rồi. Nguyên lai like là như thế này, kia này đó ốc nước ngọt cũng là như thế này xử lý. Tạ thẩm dọn trương băng ghế lại đây, hỏi. Ngạch, ta nhưng thật ra đem cái này cấp đã quên. Tống Tân Đồng nói, cái này cũng đến trước đem mặt ngoài xoa rửa sạch sẽ. Kia cái này ta tới. Tạ thẩm trực tiếp liền thượng thủ. Thím tiểu tâm tay. Không có. Việc gì? Ngươi cái kia mới là hẳn là tiểu tâm một chút Tống Tân Đồng gật đầu Ta đi lấy mau hậu vải bông tới bao Hai người động tác thực mau Không đến 30 phút liền đem tôm hùm cùng ốc nước ngọt toàn bộ rửa sạch sạch sẽ Sau đó lại toàn bộ bỏ vào trong nước Để vào nước muối ngâm Này đến phao bao lâu a? Tạ thẩm hỏi Một hai cái canh giờ Tống Tân Đồng tính một chút thời gian Chờ giờ dậu là có thể cầm lấy tơi xào Kia còn hành Tạ thẩm lại đem heo nội tạng, dọn ra tới, một bên tẩy một bên cùng nàng nói, ngươi đi hà Gia nói như thế nào, hà Gia nãi nãi là cái có chủ ý, hẳn là duy trì, tống tân đồng ba phải cái nào cũng được nói, tạ thẩm úc một tiếng, kia về sau ngươi hà nhị thẩm còn tới không hỗ trợ không, còn tới, tống tân đồng nói, chỉ có thím một cái sao vội đến lại đây. Nàng nếu là không tới khiến cho ngươi thu bà bà còn có ngươi đại nghĩa ca bọn họ trên đỉnh A Tạ thẩm nói Thu bà bà còn phải vội trong nhà việc Đâu, nơi nào vội đến lại đây Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút Thím, nếu là đêm nay gian sinh ý có thể làm lên Còn phải thỉnh đại nghĩa ca bọn họ hỗ trợ chảo tôm hùng cùng ốc nước ngọt đâu Cái này có gì khó Tạ thẩm nói Kia một mảnh nhưng rất nhiều Ít nhất có thể chảo mấy ngàn chỉ Nếu thật là bán hảo, mấy ngàn chỉ, mấy ngàn cân đều bán phải đi ra ngoài. Đến lúc đó làm ngươi đại nghĩa ca cho ngươi lộc bảo đảm đem này đó xoát sạch sẽ, rửa sạch sẽ mới đưa lại đây. Tạ thẩm nói, Tống Tân Đồng gật gật đầu, đến lúc đó ta tiêu tiền thu, một văn tiền hai cân, nếu rửa sạch sẽ liền một văn tiền một cân. Này sao có thể thu ngươi tiền A? Tạ thẩm liền cảm thấy đã cầm hai thành lợi tức hỗ trợ làm chút hoàn toàn là hẳn là nàng dưới đáy lòng tính ra qua hiện tại mỗi ngày đều có thể bán được tiểu nhị lượng bạc trừ ra tiền vốn cũng đến một hai nhiều tới rồi cuối tháng như thế nào cũng đến bốn năm lượng bạc có thể so nàng trước kia làm một năm còn kiếm nhiều chú hoài hoa này đáy lòng đối tống tân đồng chính là cảm kích thật sự thím nếu là chúng ta sinh ý hỏa đi lên đến lúc đó dựa đại nghĩa ca bọn họ sợ là không được về sau đánh giá còn phải giao cho trong thôn người dù sao liền trước định cái này giới Ta sẽ không làm đại nghĩa ca bọn họ uổng phí sức lực. Tống Tân Đồng nói, Cũng là, Dù sao ta đều nghe Tân Đồng ngươi. Tạ Thẩm nói, Đều nghe ta, Thím không sợ bị ta bán à. Tống Tân Đồng xử lý móng heo. Thượng Long Tơ, Cười nói, Tạ Thẩm hướng buồn gỗ đổ chút thủy, Không sợ, Bán ta cũng giúp ngươi kiếm tiền. Thím tin ta, Không tin ngươi tin ai à. Tạ thẩm đem rửa sạch tốt gan heo bỏ vào sạch sẽ trong rổ. Ta và ngươi thu bà bà thương lượng. Chờ 8 tháng cũng làm ngươi đại nghĩa ca cùng đại hào đi học đường biết chữ. Ngươi nói đúng, sẽ biết chữ ít nhất sẽ không bị lừa. Nếu có thể đương cái phòng thu chi cũng hảo. Kia khá tốt a. Tống tân đồng thực tán đồng. Chúng ta. Thôn mà quá ít, làm cho bọn họ trồng trọt về sau nhưng tạp sống đâu. Còn không bằng nghĩ biện pháp mưu cái nghề nghiệp. Tạ thẩm thở dài một hơi ta coi thôn mặt sau thật nhiều vùng núi cùng ruộng dốc hảo chút thôn dân đều ở khai hoang tống tân đồng nói khai ra tới đất hoang bẩn thật sự không dưỡng cái năm sáu cuối năm bùn nuôi không nổi tới tống tân đồng nói vậy nhiều lộng chút phân bón a nào như vậy hảo lộng a nhà chúng ta dưỡng heo ăn đến cũng không tốt lôi ra phân cũng không phi tạ thẩm hào không uyển chuyển nói tân đồng nhà ngươi không trồng trọt cho nên không biết này quá khó khăn Tống Tân Đồng cảm thấy chính mình nghe xong một cái có hương vị câu, huyện thành rất nhiều người, có thể đi trong thành mua phân, hoặc là đi chạy nuôi heo, chạy nuôi gà mua. Tạ thẩm nghi nghĩ, trước kia nhưng thật ra không nghĩ tới, chính là có chút xa. Lý đại gia còn không phải là làm cái này sao? Có thể thỉnh hắn hỗ trợ a Tống Tân Đồng đề nghị nói, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, một xe phân cũng bất quá hơn 10-20 văn tiền, Ta mua nổi lên. Tạ thẩm hào khí đến nói. Hải nha, thật là tuổi lớn, thế nhưng không nghĩ tới. Tống Tân Đồng chỉ cười không nói. Đúng rồi, nếu là Hà Gia cũng đi làm buôn bán, kia chẳng phải là không thể lại mượn nhà hắn xe lừa. Tạ thẩm đột nhiên nghĩ đến. Tống Tân Đồng gật gật đầu. Ta suy nghĩ ngày mai muốn hay không vào thành đi mua một đầu. Ngươi thu. Bà bà mấy ngày trước đây còn nói muốn cấp trong nhà mua đầu ngưu. Dùng để khai mặt sau đất hoang, nếu không ta trở về cùng nương nói một câu, này hai ngày liền mua, đến lúc đó liền đem này ngưu thuê cấp tân đồng ngươi. Tạ thẩm càng nghĩ càng là như vậy một hồi sự, dù sao nơi này ly công trường cũng bất quá 15 phút, hơn nữa giữa trưa cũng trở về, đến lúc đó cũng không chậm trễ việc. Kỳ thật tống tân đồng đáy lòng vẫn là càng thiên hướng với mua một chiếc xe ngựa, bất. qua nếu tạ ra người vừa lúc muốn mua, kia trước thuê nhà nàng cũng vừa lúc. Dù sao này sinh ý cũng liền mấy tháng liền xong rồi. Giờ dậu tả hữu, ngày Tây Nghiêng, trong viện vừa vặn dâm mát xuống dưới. Ngày mai phải dùng tài liệu đều tất cả rửa sạch sẽ. Hà nhị thẩm lánh những cái đó bán đồ ăn thôn phụ nhóm lại đây. Thật là ngượng ngùng A Tân Đồng. Hạ vang trong nhà chính thương thảo sinh ý chuyện này. Vẫn luôn đã quên thời gian. Này không đợi đến vài vị tẩu tử nhóm đưa đồ. Ăn tới ta mới nhớ tới. Thật là xin lỗi hòe hoa tẩu tử buổi chiều làm ngươi một người vội không có việc gì lại không phải gì đại sự nhi tạ thẩm chỉ là ngẩng đầu nhìn nàng một cái lại vùi đầu xử lý trong tay ốc nước ngọt tốc độ cực nhanh lấy kéo cắt rớt ốc nước ngọt cái đuôi hà nhị thẩm là lướt một người đoán ra nàng khả năng có chút bất mãn bất quá thật sự đại gia mặt nhi lại không hảo nói nhiều cái gì chỉ là đôi tống tân đồng giới thiệu này vài vị thím đều là mấy ngày này cho ngươi đưa đồ ăn Đều là thành thật cần mẫn Các nàng loại đồ ăn lại hảo Tẩy cũng hảo Dừng một chút còn nói thêm Ngươi hà đại thẩm các nàng buổi chiều phòng chừng lo liệu không hết ngạch Cũng chỉ có thể thỉnh các nàng cho ngươi đưa lại đây Tống tân đồng ở trên tạp dề xoa xoa tay Vài vị thím Vậy các ngươi vào nhà Ta ở bên trong thế các ngươi xưng một xưng Hảo hảo hảo Này đó thím đại nương đều là người tốt Xưng qua sau Tống tân đồng sảng khoái Ấn phía trước định ra thanh toán tiền, vài vị thím đại nương, mấy ngày nữa các ngươi về sau có thể hay không đổi cái thời gian đưa lại đây. Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút, các ngươi có thể buổi sáng giờ thìn đến giờ tị canh ba chi gian đưa lại đây. Mấy người gật gật đầu, trong đó một người nôn nóng hỏi, có phải hay không ta mặt khác thời gian đưa lại đây liền không thu. Cũng thu, ta chính là lo lắng ta không ở nhà, buổi chiều giờ thân hẳn là ở nhà, bất quá này đều nói không chừng, nếu ban ngày không có thể đưa lại đây, cũng có thể buổi tối đưa lại đây, buổi tối nhất định là ở nhà, Tống Tân Đồng giải thích nói, nếu thật sự nhà ta không ai, các ngươi cũng chờ không kịp có thể đưa đến thu bà nhà chồng đi ly nơi này bất quá đi một cái đại cong, Tống Tân Đồng lại nói, mấy người thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia thành chúng ta tận lực sẽ sớm chút cho ngươi đưa lại đây, Tống Tân Đồng gật gật đầu, không quan hệ ta chính là sợ ta không ở nhà nhường cho các vị thẩm thẩm đại nương một chuyến tay không này có gì dù sao ly đến cũng không xa nha đầu còn thu đậu hủ cùng đậu giá ta nghe hà Gia dâu cả nhi nói các nàng không có thời gian phát đậu giá cho nên hỏi một câu ta cũng sẽ phát đậu giá một cái quần áo tẩy đến trắng bệch phụ nhân có chút ngượng ngùng hỏi Tống tân đồng nhìn thoáng qua nàng tẩy đến sạch sẽ tay gật gật đầu có thể a Nói xong lại cùng mặt khác vài vị đại nương thân mình nói, chỉ cần Bất hòa đại gia đưa đồ ăn trùng hợp, mặt khác đồ ăn cũng có thể đưa lại đây Tống Tân Đồng sở di nói như vậy một câu, cũng là lo lắng cùng loại đưa nhiều, trùng loại cũng ít Đây là tự nhiên, Tống gia nha đầu ngươi yên tâm Vài vị đại thẩm đều gật đầu, thấy những người này thật là thành thật phân rõ phải trái Tống Tân Đồng vừa lòng gật gật đầu, còn cho các nàng gia chủ ý Nếu là các ngươi đưa đồ ăn mau chích xong rồi, khác ra lại có, các ngươi mấy nhà người có thể đổi. Đổi đưa, đừng câu nệ một loại. Kia thành, đa tạ tống ra nha đầu. Mấy người tới phía trước sợ hãi này tống ra cô nương cùng bên ngoài truyền giống nhau thô bạo, hung ác, nào nghĩ đến nói chuyện ôn ôn nhu nhu, lệnh người cảm giác thoải mái cực kỳ. Toại, mọi người vô cùng cao hứng mà rời đi, cũng giúp đỡ cắt ốc nước ngọt cái đuôi hà nhị thẩm nhìn không được hỏi tân đồng đây là lấy tới làm cái gì a thử một lần hương vị đến lúc đó xem có thể hay không làm nhắm rượu đồ ăn tống tân đồng cũng không có dầu diếm nói thẳng nói a tỷ ăn ngon không a ngồi xổm một lều biên có lá thông điếu tôm hùm xong bảo thai nhìn không được hỏi tống tân đồng cười cười còn không có làm đâu ta cũng không biết ăn ngon không hẳn là ăn ngon đi nói xong lại đối hà nhị thẩm cùng tạ thẩm nói Chờ một chút ta liền làm này hai cái đồ ăn Chờ lát nữa thím các ngươi đều mang chút trở về Làm người trong nhà nếm thử Xem dùng chúng nó đi làm nhắm rượu đồ ăn Thích hợp hay không Thành A Hà nhị thẩm lập tức đồng ý Tống tân đồng về tới chiếu trong phòng Đem hành gừng tỏi chờ các loại gia vị đều chuẩn bị một chén lớn Lại đem phơi khô thù du quả đem ra Toàn bộ chụp nát cắt thành tiểu khối Dự phòng A tỉ Ta giúp ngươi nhóm lửa Đại Bảo chạy tới ngồi ở triều đình trước, không ngừng hướng bên trong tác hòa. A tỷ, ta cũng giúp ngươi nhìn. Tiểu Bảo điểm chân nhìn trong nồi, hai người bọn họ kỳ thật liền muốn biết này tôm hùm sẽ biến thành bộ dáng gì a. Thật sự có thể ăn sao? Bọn họ ăn nó thời điểm có thể hay không bị kẹp đầu lưỡi? Tống Tân Đồng không biết hai người tâm lý hoạt động, nhìn nồi sắt đã thiêu đến nóng bỏng, vội đổ dầu cài, chờ du ôn cao về sau, trực tiếp để vào quá nửa hành khương. Tỏi, ngay sau đó lại ngã vào thủ du, hoa tiêu, bát giác chờ hương liệu, phiên xào vài cái lúc sau lại thả đại lượng muối cùng thủ du tương. Theo sát trước đổ 4-5 cân đi xuống, chỉ chốc lát sau thời. Gian, nguyên bản còn sinh long hoạt hổ tôm hùng đều bị bỏng chết, đi theo lại đổ 5 cân đi xuống, lặp lại phiên xào đãi nó sau khi chết, lại đem dư lại 5 cân toàn bộ đổ đi vào. Nguyên bản hẳn là nấu nước bỏng chết, nhưng nàng liền thiêu một ngụm nồi to, cho nên lười đến lộc Theo sát, lại gia nhập mua trở về rượu cùng giấm gạo cùng với đường trắng trở ra vị liêu, lại tiếp tục phiên xào vài cái, lại bỏ thêm thủy hơn phân nửa nồi thủy, cuối cùng đậy nắp nổi lên, chờ một loạt. Việc làm xong lúc sau, Tống Tân Đồng vừa quay đầu lại liền thấy hai cái trợn mắt há hốt mồn đệ đệ. Làm sao vậy đây là? Dọa tới rồi. A tỷ, chúng nó phía trước không như vậy hồng, vì cái gì biến như vậy đỏ? Tiểu bảo đầy bụng nghi hoặc. Bởi vì có tôm thanh tố, nhưng tống tân đồng tự nhiên sẽ không cùng bọn họ nói như vậy, chỉ là thuận miệng bịa chuyện nói, chúng nó sợ năng, tựa như các ngươi giống nhau, bị nước ấm năng tay liền sẽ hồng. Hai người đồng thời gật đầu, lộ ra, một bộ thì ra là thế biểu tình, kia ốc nước ngọt có thể hay không hồng. Đại bảo nhìn tạ thẩm rửa sạch sạch sẽ sau đoan tiến vào hơn phân nửa bùn ốc nước ngọt, nhìn không được hỏi, bọn họ không sợ. Tống Tân Đồng nhìn nhìn châu ốc nước ngọt, tẩy đến độ thực sạch sẽ, nếu là trong sông nhiều xa nói, khả năng phải cất cao giọng hát một hai ngày. Tống Tân Đồng lại đem tiểu nồi thiêu thượng, dựa theo phía trước bước đi lại làm một phần cay rát ốc nước ngọt, cuối cùng ngã vào. Nước trong lấy bao phủ ốc nước ngọt, mở ra nắp nồi nấu, chờ ốc nước ngọt bên này thủy thiêu đến không sai biệt lắm, tôm hùm bên này cũng hảo, hai bên cùng nhau ra khỏi nồi. Tống Tân Đồng dùng hai cái đại canh bùn mới đưa tôm hùm trang ra tới, mà ốc nước ngọt chỉ có ba bốn cân, lô hàng ba cái chén lớn. Này cái gì tôm hùm nhan sắc cũng thật đẹp, hồng diễm diễm, so phía Tây Vân còn xinh đẹp. Hà Nhị thẩm kích động nói không ra lời, nghe hương khí nuốt nuốt nước miếng, nghe. Thật tốt hương, ta vừa rồi tẩy thời điểm nghe thấy được không ít mùi tanh nhi, như thế nào hiện tại làm ra tới liền một chút đều không có đâu hà nhị thẩm lại nói tống tân đồng cười cười chưa nói mau nếm thử hương vị thế nào tống tân đồng đơn giản dạy giáo mấy người như thế nào ăn tôm hùm cùng ốc nước ngọt hà nhị thẩm cùng tạ thẩm hai người ăn vào trong miệng lúc sau đôi mắt đều sáng các nam nhân khẳng định thích ăn cái này nhắm rượu đều không cần lấy về đi hỏi tống tân đồng cười cười đem lột tốt tôm hùm đưa cho hai cái đệ đệ ăn ngon sao ăn đến ăn ngẫu nghiến xong bảo thai dương hồng hô hô môi Liên tục gật đầu Ăn ngon Ta còn muốn ăn Tân đồng ngươi này tay nghề thật sự là quá tốt Ăn quá ngon Tạ thẩm lại lần nữa khen nói Tống tân đồng có chút ngượng ngùng cười cười Nàng này đó chính là việc nhà cách làm Cùng chân chính đầu bếp làm căn bản vô pháp so Cũng liền tạ thẩm các nàng vui phủng chính mình chàng Tống tân Đồng phân biệt cấp hai người trang hơn phân nửa tôm hùng Hai vị thím Các ngươi lấy về ra nếm thử Người trong nhà có gì ý kiến đều cùng ta nói một câu Ta bảo đảm bọn họ ăn đều dừng không được tới miệng Hà nhị thẩm bưng hai đại chén vô cùng cao hứng mà về nhà Giờ rậu quá nửa, thiên như cũ sáng ngời Tống tân đồng nhìn thanh tịnh xuống dưới sân Không khỏi nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi Hai cái đệ để ăn no liền đi theo tạ thẩm đi tìm cậu Đảng nhi Trong nhà chỉ còn Nàng một người Tống tân đồng nhìn dư lại không nhúc nhích quá ốc nước ngọt cùng tôm hùm Nghĩ nghĩ, Trang một nửa bỏ vào trong rổ, sau đó dẫn theo rổ đi Lục Vân Khai ra. Học đường im ắng, không có gì động tĩnh chỉ có Lục Vân Khai thường ngồi hoa quế trên cây có mấy chỉ chim chóc đang ở kêu to, thanh âm dễ nghe êm tai. Tống tân đồng do dự một chút, gõ gõ viện môn. Thực mau, Lục Vân Khai đi ra, thấy là nàng tức là nghi hoặc lại là hiểu rõ, bởi vì nơi này hiếm khi có thôn dân. Sẽ qua tới quấy giày. Ngẫu nhiên đưa chút đồ ăn tới cũng là đặt ở cửa liền đi rồi. Lục Vân Khai nhìn Tống Tân Đồng gương mặt có chút không đối xứng. Tống Cô Nương bị đánh. Tống Tân Đồng đáy lòng ảo não, như thế nào đã quên chính mình mặt còn có chút sưng đâu. Quang nga. Lục Vân Khai thấy nàng không muốn nói, cũng không có lại truy vấn. Chỉ là nhìn Tống Tân Đồng rổ, mơ hồ nghe thấy được một cổ hương cay mùi vị, hơi hơi nhướng mày. Tống Cô Nương lại cho ta đưa cái gì thức? Ăn. Nghe được lục phu tử không tự xưng tại hạ, ngược lại nói dùng càng tùy ý, ta, tự, đáy lòng không khỏi vui vẻ, xem ra là đem nàng coi như bằng hữu, tống tân đồng ra vẻ mê hoặc nói, lục phu tử, ngươi đoán, chẳng lẽ là tân tưởng thức ăn, lục vân khai đem viện môn mở ra, tống cô nương nếu không ngại, có thể ở ghế đá ngồi trong chốc lát, hảo, tống tân đồng đem rổ phóng tới ghế đá thượng, sau đó xốc lên rổ thượng phóng bố, Ta hôm nay tìm được hai loại thức ăn, làm. Tốt lấy lại đây làm lục phu tử thí ăn một chút, nếu được không ta ngày mai buổi tối đi bán. Lục vân khai nhìn hai bàn còn mạo nhiệt khí tân đồ ăn, chúng nó diện mạo đều rất quen thuộc, mơ hồ cảm thấy gặp qua, nửa ngày sau hỏi, đây là trong sông. Lục phu tử quả thật là kiến thức rộng rãi. Tống tân đồng khen nói, lục vân khai khóe mắt trừ trừ, đào hoa thôn cái nào người chưa thấy qua, này như thế nào ăn. Tống Tân Đồng Thế Lục Vân Khai biểu thị một phen, ở hút ốc nước. Ngọt thịt thời điểm đột nhiên nghĩ đến giống Lục Vân Khai như vậy ôn nhuận như nhã người sao có thể sẽ cầm ốc nước ngọt tới hút đâu. Này nhiều không hợp nhân vật của hắn hình tượng A. Lục Phu Tử, trong nhà ốc nước ngọt có mới làm chút bàn trải, có thể lấy một tất trường, chọn bên trong thịt. Tống Tân Đồng Nguyên bản tưởng nói tăm xỉa răng nhi, nhưng nơi này chỉ sợ là không có, cho nên chỉ có thể lấy thon dài châm hoặc là chút bàn trải đều được. Châm cũng đúng, bất quá phải. Cẩn thận cũng thương đến đầu lưỡi. Chờ một lát một lát, Lục Vân Khai trở về trong phòng giặt sạch tay, lại cầm hai căn tẩy sạch trúc tiết ra tới, để một cây cấp tống tân đồng, sau đó kia trúc tiết nhẹ nhàng chọn bên trong thịt. Chính là như vậy. Tống tân đồng nhìn Lục Vân Khai động tác, đồng dạng là ăn ốc nước ngọt, nhân ra động tác như thế nào liền như vậy yêu nhá đâu. Lục Vân Khai thấy không có đáp lại Kinh ngạc nhìn Tống Tân Đồng Lại lặp lại nói Có phải hay Không Đúng vậy Lục Phu Tử thật là lợi hại Tống Tân Đồng vội nói Ngươi lại nếm thử cái này tôm hùm Lục Vân Khai thử thử Động tác lưu sướng cùng yêu nhã lột tôm xa Đem hoàn chỉnh tôm thịt bỏ vào trong miệng Nhấm nuốt đến nuốt vào lúc sau Nửa ngày mới nói nói Tống cô nương chủ nghệ thực hảo. Tống Tân Đồng phía trước thấy được hắn nhíu mày Toại truy vấn nói, nhưng là đâu? Có lẽ là thù du vấn đề, ta tổng cảm thấy càng cay một ít hương vị khả năng sẽ càng tốt. Lục Vân Khai nói, tống tân đồng gật gật đầu, nếu là có ớt cay, hẳn là hương vị sẽ càng tốt. ớt cay? Lục Vân Khai hơi kinh ngạc hỏi lại, tống tân đồng gật gật đầu, không biết lục phu tử ở trong sách nhưng có nhìn đến loại này thực vật, trái cây là trường chỉ trạng, đỉnh tiệm tiêm thả hơi hơi uốn lựa, chưa thành thục khi là màu xanh lục thành thục sau biến thành màu đỏ. Thủ du, Lục Vân Khai thuận miệng nói, không phải, ớt cay có thể có như vậy trường, hoặc là như vậy. Trường, Tống Tân Đồng khoa tay múa chân hai cái kích cỡ, nếu là dùng nó chế tạo đồ ăn, hương vị so thủ du sẽ tốt hơn rất nhiều. Lục Vân Khai gật gật đầu, nhưng thật ra chưa từng nghe qua, có lẽ lĩnh Nam Thành sẽ có cũng nói không chừng. Tống Tân Đồng nhẹ nhàng thở dài một hơi, Nghe nói lĩnh Nam Thành phức tạp tựa Kinh Thành, bất quá quá xa, không biết khi nào mới có cơ hội đi. Cùng Kinh Thành so còn hơi kém hơn thượng rất nhiều, đãi đường sông khoác hờ khoan, nhưng từ lĩnh Nam Thành Kinh thanh giang đến Tây Vực, đến lúc đó thông tàu thuyền, lĩnh Nam Thành hẳn là sẽ là Tây Nam nhất lặp lại chỗ. Lục Vân Khai nói, về sau đi lĩnh Nam Thành ngồi thuyền xuôi dòng mà xuống bất quá một ngày quang cảnh, so khoái mã vòng sơn đạo hành một ngày một đêm mau nhiều. Tống Tân Đồng cũng chờ mong sớm ngày thông tàu thuyền, chờ có cơ hội nhất định sẽ đi một lần. Kia cái này rượu và thức ăn liền như vậy định ra. Tống Tân Đồng cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lục Vân Khai, bị như vậy nhìn chằm chằm, Lục Vân Khai có chút không được tự nhiên, bất quá vẫn là gật gật đầu. Nếu thật là công nhân cùng quản sự hẳn là vậy là đủ rồi, nếu là vị kia giám quân khâm sai đại nhân, này đó chỉ sợ nhập không được hắn mắt. Nhập không được liền nhập không được đi Nhưng cái đó đại nhân rốt cuộc ăn qua sơn chân hải vị người Ta là có tự mình hiểu lấy Tống Tân Đồng tò mò nhìn chằm chằm lục vân khai Lục phu tử sao biết công trường thượng có Cái giám quân khâm sai đại nhân Tống Tân Đồng sở di biết Là bởi vì nàng đi bán rất nhiều thiên thức ăn Biết cái kia ngẫu nhiên tới thăm gã sai vật Chính là khâm sai đại nhân ra tùy tùng gã sai vật Lục vân khai không có trả lời Chỉ là nói Tống cô nương chớ có tự coi nhẹ mình Ngươi chủ nghệ cũng là cực không tồi Về sau nhưng gian tiểu lầu quá ngăn Cũng là sử dụng Bị như vậy một cái thanh phong tễ Nguyệt thư sinh khích lệ Tống tân đồng cao hứng không thôi Lập tức đã Quên phía trước vấn đề Lục phu tử quá để mắt ta Ta cũng, cũng chỉ có thể tùy ý làm một lần thôi Tùy tiện làm một lần hương vị Cũng là cực không tồi Lục vân khai nhàn nhạt nói Lúc này lục mẫu cầm một cái rổ đi ra Tống Tân Đồng vội đứng dậy, chiều lục mẫu có lễ cười cười, sau đó đối lục vân khai nói, đa tạ lục phu tử kiến nghị, ta đây trước cáo từ. Nói xong lại chiều lục mẫu nói một tiếng liền tưởng xoay người rời đi. Lục vân khai nhìn ra Tống Tân Đồng đối chính. Mình mẫu thân có chút sợ hãi, không khỏi buồn bực, bất quá cũng không có nghĩ nhiều. Tống cô nương dừng bước, ngươi rổ từ bỏ sao. Tống Tân Đồng ngẩn ra. Sau đó đem Lục Vân Khai cùng Lục Mẫu đưa qua hai cái rổ cầm ở trong tay, hôm nay làm phiền, ta trước cáo từ. Nói xong xoay người chiều sân ngoại đi đến, Lục Mẫu hướng về phía Lục Vân Khai khoa tay múa chân, ngày thường đưa thức ăn chính là cô nương. Lục Vân Khai gật gật đầu, nhưng thật ra thực sẽ cảm ơn. Lục Mẫu phía trước gặp qua một lần tống tân đồng, khoa tay múa chân hỏi, nương như thế nào cảm thấy vị cô nương này rất sợ ta. Lục Vân Khai nhưng không cảm thấy tống tân đồng là cái nhát gan sẽ sợ phiền phức người. Có lẽ là không biết nên như thế nào cùng nương nói chuyện, cảm thấy vô thố đi. Nương, nếm thử. Lục Vân Khai bát một cái tôm hùm đút cho Lục Mẫu, hương vị như thế nào? Tay nghề không tồi. Lục Mẫu so cái ngón tay cái. Lục Vân Khai gật gật đầu. Nương, ta ngày mai muốn đi lĩnh Nam thành một chuyến. Ngươi ở nhà nếu là có việc liền đi huyện thành cố ra để tin đã biết ngươi đi sớm về sớm lục mẫu từ ái nhìn lục vân khai sau đó trông về phía xa đi xa màu xanh lá bóng dáng đáy lòng ẩn ẩn có chút mạc danh mà suy đoán tống tân đồng trở về mới phát hiện trong rổ trang hai mươi cái trứng gà a tỷ ngươi lại đi mua trứng gà đại bảo không tán đồng nhìn nàng trong nhà mỗi ngày đều có thể nhặt ba cái ngươi như thế nào còn đi mua đâu không phải mua tống tân đồng nói tiểu bảo kinh ngạc đó là trộm miệng chó phun không ra ngà voi ngươi tống tân đồng gõ gõ tiểu bảo đầu đây là người khác đưa vì cái gì đưa chúng ta trứng gà đại bảo thực nghe tống tân đồng nói sớm sẽ biết vô công bất thụ lộc những lời này a tỷ tặng bọn họ thức ăn cùng nấm lớn cho nên bọn họ liền tặng chúng ta trứng gà tống tân đồng giải thích tiểu bảo lập tức tiếp nhận lời nói u u có tới có lui hảo hàng xóm Tống Tân Đồng ban ngày thời điểm cùng tạ thẩm nói qua những lời này, bị Tiểu Bảo nghe tiếng lỗ tai, đúng đúng đúng, đó là Hảo hàng xóm. Tiểu Bảo hì hì cười, Hảo, ta trong nổi nhiệt thủy, các ngươi trước tắm rửa. Tống Tân Đồng đem hai người đẩy đi chiếu phòng mặt sau nhà xí, lại điểm thượng ngải thảo, mau chút tẩy. Thừa dịp hai người tắm rửa trong vắng, Tống Tân Đồng lại đem trong nhà quét quét, đem trong nhà hợp quy tắc một lần. Chờ bọn họ tẩy sau chính mình lại đi tắm Rửa một cái Sau đó cầm quần áo cất vào thùng nước Tính toán nhắc tới bờ sông đi lên tẩy thuận tiện lại nhặt một thùng tôm hùm trở về Phao thượng một đêm hẳn là sẽ càng sạch sẽ một ít Tẩy quá mức phát xong bào thai Rối tung tóc đứng ở trong viện Nhìn Tống Tân Đồng đi ra ngoài cũng theo ra tới a tỷ chúng ta cùng đi Kia ai giữ nhà Tống Tân Đồng hỏi Tiểu Hắc Hai người chăm miệng một lời nói Tống Tân Đồng cũng không có ngăn trở trực tiếp mang theo hai người liền. Đi bờ sông Thượng, nàng giặt sạch quần áo lúc sau liền vào trong rừng, liền nhìn thấy hai cái đề để trên tay cột lấy vải bông, đang ở thảo sờ xoa Tống Tân Đồng đi vào vừa thấy, phát hiện thùng trang ốc nước ngọt cùng tôm hùm, đã cái đầy thùng đế. Tống Tân Đồng gia nhập lúc sau, chảo tôm hùm tốc độ càng lúc càng nhanh, thiên mau hắc thời điểm, đã chứa đầy một thùng. Chọn đòn gánh chậm gì gì hướng cửa thôn đi đến. Trên đường đụng phải vội vàng vịt về nhà nông hộ Còn có Không ít vội vàng trở về nhà thôn dân Rất nhiều đều là tống tân đồng chưa từng gặp qua Mọi người đều không có cho nhau chào hỏi Chỉ là vội vàng đi qua Tỉ để ba người dọc theo không có gì Người đi bên dòng suối tiểu đạo hướng ra đi Không đi ra rất xa đã nghe tới rồi Một cổ gay mũi thấp kém phấn mặt mùi vị Đến gần mới thấy hoa hỉ thước Ăn mặc một kiện tao khí tràn đầy màu tím váy hướng Cửa thôn phương hướng đi Ai nha Này không phải tống ra tỷ đệ sao, đây là đi nơi. Nào, nguyên bản đã gặp thoáng qua hoa hỉ thước lại chiết trở về, hướng nàng thùng nhìn lại, giặt quần áo tới a Tống tân đồng còn không kịp né tránh, liền lại nghe được nàng nói, ai, ngươi bắt nhiều như vậy ốc nước ngọt làm gì. Tống tân đồng may mắn đem trang ốc nước ngọt phá sọt đặt ở thùng nước mặt trên, lấy về đi uy gà. Hoa hỉ thước không có gì hứng thú thối lui hai bước, che cái mũi tựa hồ thập phần không mừng ốc nước ngọt mùi tanh nhi, ta hôm qua ở huyện thành ăn. Các ngươi phía trước đào cái loại này cỏ dại, gọi là gì rau dấp cá, một mâm đều bán mấy chục văn, phía trước có phải hay không kiếm lời không ít tiền. Tống Tân Đồng nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Nghĩ đến hẳn là kiếm lời không ít, bằng không như thế nào sẽ đem thiếu bạc đều còn đâu. Hoa Hỉ thưa ra vẻ thần bí nhìn nàng một cái, huyện thành tử lâu có phải hay không không cần các ngươi? Không bằng ngươi giúp ta đào hào, ta cho ngươi một văn tiền một cân giá cả, so. Ngươi phía trước giá cả nhưng nhiều không ít. Tống tân đồng đáy lòng ha hả cười, không cần, trong nhà việc làm bất quá tới. Ngươi nhưng đừng nói như rồng leo, làm như mèo mửa, một văn tiền một cân đã là giá cao. Ngươi một ngày đào cái 200 cân cũng có 200 văn tiền, không thể so ngươi đi công trường thượng bán rau xanh canh cường. Hoa hỉ thước miệng đầy ban ân ngữ khí. Chính ngươi hảo hảo ngấm lại, tiểu cô nương ra đừng nói như rồng leo, làm như mèo mửa, đứng núi này. Trong núi nọ, hoa hỉ thước nói xong lắc mông liền hướng cửa thôn đi đến. Tống Tân Đồng ngạc nhiên, ai cho nàng mặt, như thế nào lớn như vậy? Quả thật là cực phẩm a đại buổi tối trang điểm như vậy yêu ra cũng không biết đi chỗ nào. A tỉ, đại bảo lôi kéo Tống Tân Đồng, nàng hảo xú, xú, tiểu bảo che lại cái mũi. Ta đều phải đánh hát xì. Tống Tân Đồng cười cười. Này hai tiểu tử còn mùi hương dị ứng không thành. Đi. Ta đi trở về liền không xú. Ba người chạy nhanh. Rời đi cái này địa phương. Đi xa. Mùi hương nhi phai nhạt. Tiểu bảo mới cảm thấy cái mũi thoải mái không ít. Về đến nhà. Tống Tân Đồng đem tôm hùng cùng ốc nước ngọt tách ra dưỡng. Lại cầm quần áo phơi nắng hảo. Tùy ý chúng nó hưởng thụ nhật nguyệt tinh hoa. Sau đó về tới trong phòng. Nhìn chằm chằm hai cái đệ đệ bối tam tự kinh, ở lặp lại bối thư trong tiếng, tống tân đồng bắt đầu tính đã nhiều ngày trướng, hôm nay đã tháng 6-11, mấy ngày nay sở kiếm tiền bạc đã đem. Phía trước đầu nhập đại thùng sắt tiền vốn kiếm đã trở lại, kế tiếp mỗi ngày kiếm được bạc, trừ ra tiền vốn bên ngoài, toàn bộ chính là lãi dòng, ngẫm lại đều cảm thấy có buôn đầu A. Tống tân đồng nghiêng đầu nhìn hai cái càng bối càng nhỏ thanh, dần dần ngủ rồi đệ đệ, không khỏi cười cười. Cả ngày đi theo nàng chạy cái không ngừng, có thể không khóc không nháo thật là rất tuyệt. Còn như vậy thông minh, chưa từng có thu bỏ qua tiền bạc, chỉ tiếc qua đời cha mẹ là nhìn không. Tới hai người bọn họ hiểu chuyện cùng thông minh, Tống Tân Đồng đáy lòng than nhỏ, chỉ nguyện sau này nhật tử càng ngày càng thuận lợi, có thể đem hai người bọn họ cung cấp nuôi dưỡng khỏe mạnh lớn lên. Hôm sau, bận rộn một ngày lại bắt đầu, Tống Tân Đồng mới vừa đem thịt phô lão bản tiễn đi. Tạ thẩm nhi liền lánh ba cái nhi tử lại đây, bước đi như bay đi đến. Tân đồng, Ngươi thúc bọn họ tối hôm qua ăn qua tôm hùm cùng ốc nước ngọt, đều nói nhắm rượu quá thích hợp bất quá. Chúng ta đêm nay thượng liền đi làm cái này đi. Đêm nay thượng, tống tân đồng xoa xoa tay, ta này hết thảy đều còn không có chuẩn bị tốt đâu. Yêu cầu chuẩn bị gì a? Ta làm đại nghĩa bọn họ ca mấy cái đi làm. Tạ thẩm nói, hiện tại liền đi bắt tôm hùm cùng ốc nước ngọt, hiện tại không vội quá sớm còn ở bùn không bò ra tới đâu tống tân đồng chỉ vào chính mình trong nhà bùn gỗ ta hôm qua buổi tối giặt quần áo thời điểm bắt một ít trở về này không phải có sao ta đây liền cho ngươi xử lý tạ thẩm nói không vội buổi chiều lại lộng đi nhà ta có chút hương liệu không đủ tống tân đồng nói mới vừa phiền toái đưa thịt lão bản thay ta mua cũng đến ngày mai sáng sớm mới đưa lại đây Như vậy à, kia hôm nay khiến cho hai người bọn họ giúp ngươi nhiều chảo một ít trở về. Tả nghĩa hai người lập tức nói, đúng đúng đúng, chúng ta giúp ngươi bắt cũng giúp ngươi xử lý tốt. Bất quá trong nhà còn có đại bùn gỗ sao? Có địa phương trang Sao? Có, đợi lát nữa thợ một còn sẽ đưa hai cái đại bùn lại đây, chảo trở về tôm hùm liền phóng bên trong đi là được. Tống Tân Đồng ngày hôm qua đặt làm hai cái đánh cốc thùng. Là dựa theo hiện đại nông gia dùng để đánh hạt kê dùng cái loại này thùng bộ dáng làm. Bất quá hiện tại bị nàng lấy tơi trang tôm hùm. Chúng ta đây đợi lát nữa liền đi. Tống tân đồng gật đầu. Thím giúp ta rửa rau sắt rau. Ta bắt đầu dò heo kho cùng chân gà. Buổi trưa nhị khắc. Ngày chính liệt. Công trường người trên nhóm đều phơi đến không có gì tinh khí thần nhi. Nhưng vẫn là vùi đầu khổ làm. Tạ thẩm nhìn những cái đó công nhân nhóm nhìn không được thở dài. Xem này mệt đến. Chúng ta ở nhà trồng trọt cũng là phơi tới rồi liền đổi khối dâm mát chỗ ngồi à, bộ dáng này vẫn luôn phơi nơi nào chịu trụ. May mắn đương ra làm việc nhi bên kia có bóng cây, bằng không nhưng sao chỉnh. Thím, dựa vào thanh giang còn tính tốt, thỉnh thoảng có hà gió thổi qua. Tống tân, đồng cầm cây quạt phẩy phẩy phong, còn hảo thím nghĩ đến chu đáo, làm tạ thúc bọn họ hỗ trợ đáp cái này lều tranh tử. Đáp cái lều cũng muốn không bao nhiêu công phu. Tạ thẩm nói xong chiều bên cạnh đất chống thượng nhìn lại, hôm nay lại nhiều mấy cái sạp, dừng một chút lại chiều bên cạnh chỗ hai cái chu chu môi ngươi xem kia mấy cái bà nương có phải hay không chúng ta trong thôn. Hà nhị thẩm nhìn nhìn, cũng không phải là sao, các nàng cũng tới bán thức ăn. Tạ thẩm, suy một tiếng, đỏ mắt bái, phía trước còn vẫn luôn nói tân đồng suốt đầu lộ diện kỳ cục, các nàng cũng chạy tới, như thế nào liền không biết xấu hổ nói đem trên tay thủy xoa xoa ta đi xem các nàng bán cái gì đi tống tân đồng cũng chiều bên kia nhìn nhìn bất quá không như thế nào để ý xoay người nhìn ngồi ở đại thạch đầu thượng chính phủng lỗ chân gà gặm xong bảo thai có muốn ăn hay không cơm ta cho các ngươi múc hai chén cơm xong bảo thai lắc lắc đầu cấp tạ thúc bọn họ lưu trữ bởi vì công trường thượng giữa chưa đều là ăn màn thầu linh tinh lương khô có chút người muốn ăn cơm cho nên tống tân đồng nấu mười tới cân mỗi ngày hạn lượng cung ứng năm văn tiền có thể thêm ba chén cơm tống tân đồng cũng không cưỡng bách xong bảo thai ăn hai người bọn họ đói bụng liền sẽ lên tiếng xoay người lại chiều bên kia nhìn lại liền nhìn thấy tạ thẩm sắc mặt cực kỳ khó coi nổi giận đùng đùng đi rồi trở về thím làm sao vậy tống tân đồng lập tức hỏi tạ thẩm chiều đất chống thượng phỉ nhổ phi một đám không biết xấu hổ đồ vật Làm sao vậy? Hà nhị thẩm cũng đi theo hỏi, như thế nào khí thành như vậy? Những người này cũng không biết xấu hổ, chúng ta bán hấp đồ ăn, các nàng cũng toàn bộ cay đồ ăn, thật là quá không biết xấu hổ. Tạ thẩm dương cao âm điệu, vẫn là cùng cái trong thôn đâu. Ngươi nói ngươi chỉnh cái này, nàng chỉnh một cái khác cũng có thể, cái này không biết xấu hổ còn cùng tân đồng. Chỉnh giống nhau tới đoạt sinh ý. Hà nhị thẩm vừa nghe, nhăn lại mi. Lo lắng nhìn Tống Tân Đồng. Tân Đồng, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tống Tân Đồng kỳ thật sớm đoán được sẽ có những người khác cũng làm cùng nhà nàng giống nhau thức ăn. Nhưng không nghĩ tới sẽ là trong thôn người. Bất quá suy nghĩ một chút làm buôn bán chính là như vậy. Mọi người đều làm giống nhau đồ ăn cũng không quan hệ. Cuối cùng ai thua ai thắng còn không biết đâu. Tống Tân Đồng nhìn hai người. Liếc mắt một cái. Chúng ta tổng không thể làm nhân ra không bán đi. Nhưng đều là cùng cái thôn. Các nàng làm như vậy cũng quá không biết xấu hổ. Tạ thẩm nói, không có việc gì, các nàng không làm về sau cũng sẽ có người làm, có cạnh tranh mới có áp lực. Tống tân đồng chấn an hai người, ta cũng muốn nhìn vừa thấy các nàng làm được có bao nhiêu hảo, xinh ý sẽ có bao nhiêu hảo. Tạ thẩm vội nói, tân đồng ngươi cũng đừng lo lắng, ta coi liếc mắt một cái, các nàng thịt rất ít, một nồi to đồ ăn, hơn nữa hương vị nhìn cũng giống nhau, không thế nào đẹp. Ta coi sợ là không mấy cái đi mua. Tống tân đồng sờ sờ có chút nhảy lên mí mắt. Trực giác hôm nay sinh ý khả năng sẽ bị hao tổn. Bất quá nàng chưa nói ra tới. Mà là vạch trần nắp nồi Thím, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta cũng bắt đầu nấu đi. Hảo hảo hảo, ta đây liền thêm hỏa. Tạ thẩm vội đem chuẩn bị tốt củi lửa toàn bộ thả đi vào. Hỏa thế lập tức chạy trốn lên. Đem nồi sắt bao vây. Lên. Không lớn trong chốc lát nấu mạo đồ ăn gia vị trong nước liền bắt đầu lọc cọc lọc cọc mạo phao. Tống Tân Đồng vẫn là cùng thường lui tơi giống nhau nấu hai nồi, nội tạng cùng thịt đều là phóng đến nhiều hơn. Một muống đi xuống ăn thịt cùng rau xanh cắt chiếm một nửa, hai chỉ thùng sắt mới vừa nấu hảo, tan tầm chiêng chống thanh liền gõ vang lên. Bận rộn công nhân nhóm đều buông trong tay việc, khiêng cái quốc hoặc là bá lê chở hạ công trường, có chút lão khách hàng vẫn. Là trực tiếp tới Tống Tân Đồng Quầy Hàng Thượng, mấy người một chén mua đi rồi hấp đồ ăn, chạy tới một bên bóng cây trong rừng đi ăn. Ăn ngon cây đồ ăn lạc, có thịt có đồ ăn một chén lớn lạc, chỉ cần hai văn tiền. Hai văn tiền một chén, tiện nghi thật sự lạc. Không ít công nhân nhóm vừa nghe, chạy nhanh vây quanh qua đi, nhìn trong nồi hồng hô hô cây đồ ăn. Nhìn qua cùng bên kia tám văn tiền hấp đồ ăn không sai biệt lắm, người này cùng bên kia tám văn tiền hấp đồ ăn không sai biệt lắm a không sai biệt lắm không sai biệt lắm chính là thịt thiếu chút cho nên chỉ bán nhị văn tiền thực tiện nghi các ngươi nếm thử a phụ nhân đẩy mạnh tiêu thụ kia thành cho ta một chén nghe cũng cay xè cũng cho ta một chén ta cũng muốn một chén nguyên bản vây quanh ở tống tân đồng bên này công nhân nhóm đều sôi nổi chiều bên kia đi đến nghĩ đi ăn hai văn tiền một chén tiện nghi đồ ăn đi không bao lâu quầy hàng tiền liền ít đi không ít người chỉ có thưa thớt mấy cái quản sự trang điểm bộ dáng ta đi nhìn nhìn vẫn là cảm thấy cái này có lời cũng không phải là nơi này một muỗng đi xuống hơn phân nửa muỗng thịt lại còn có không có gì nước canh bên kia một bát to có một nửa là nước canh một cái khác công nhân vẫn là cảm thấy tống tân đồng nơi này hào tuy rằng quý một ít nhưng tiền nào của nấy a tạ thẩm cùng hà nhị thẩm cũng nhìn không được cười cười múc hấp đồ ăn thời điểm còn nhiều múc chút thịt cho bọn hắn Các ngươi yên tâm, chúng ta cái này hiện nấu hiện bán, đồ ăn đều tẩy đến sạch sẽ, cũng tuyệt đối sẽ không cố ý chấn động rớt xuống lát thịt. Ha ha ha, nghe người đều nhìn không được nở nụ cười. Tống tân đồng đem thiêu tốt gia vị du cấp chén lớn thượng đảo đi, toát ra tư tư tư tiếng vang, tiên mùi hương nhi nhanh chóng tản ra. Này cuối cùng này muỗng du xối đến cũng thật hương. Tiểu quản sự nhìn không được ngửi ngửi cái mũi, bên trong bỏ thêm hạt mè cùng. Đậu phộng. Có thể không hương sao. Hà nhị thẩm đem sái hành thái hấp đồ ăn đưa cho mấy người. Chúng ta ngày mai buổi tối cũng tới bán. Chủ yếu bán chút nhắm rượu đồ ăn. Đến lúc đó các ngươi nhưng nhớ rõ lại đến chiếu cô chúng ta sinh ý a. Quản sự hỏi, đều bán chút gì đâu. Ngày mai sẽ biết, đến lúc đó ta hiện làm hiện bán. Các ngươi đến lúc đó lại đây nhìn một cái xem có thích hay không ăn. Tống Tân Đồng nói, hành, đến lúc đó chúng ta liền tới nhìn một cái quản sự. Nói xong liền xoay người rời đi. Tân đồng sao còn hiện làm hiện bán đâu sao cái kia chính là phiền toái thật sự. Hà nhị thẩm nói. Hiện tại mới ăn ngon phóng lâu rồi hương vị liền không tốt lắm. Tống tân đồng giải thích ngày mai liền làm phiền hai vị thím. Buổi tối cũng đến tới giúp đỡ. Thành A ta cảm thấy buổi tối sinh ý hẳn là sẽ càng tốt. Ngươi xem bên kia chính là công nhân nhóm nghỉ ngơi địa phương Ban ngày những người đó đều ở mặt khác khe núi hoặc là bờ bên. Kia làm việc nhi, chỉ có buổi tối mới trở về, chúng ta đến lúc đó có thể nhiều làm một chút. Hà nhị thẩm càng nghĩ càng kích động, hoàn toàn quên mất bị bán cay đồ ăn cước đi sinh ý chuyện này. Ngày mai vẫn là trước nhìn kỹ hắn nói đi. Tống Tân Đồng đáy lòng không đế, nhìn còn dư lại hơn phân nửa tài liệu, đáy lòng có chút nén giận Tân Đồng nói đúng, ngươi cũng đừng lão nghĩ đến quá hảo. Vạn nhất đến lúc đó kia mấy cái bà nương lại đi theo tới làm sao? Tạ thẩm theo tống. Tân đồng tầm mắt nhìn lại. Tân đồng, hôm nay dư lại nhiều như vậy, nên làm sao? Không có việc gì, lấy về đi phóng nước giếng ngày mai còn có thể dùng. Tống tân đồng nhìn tựa hồ đã không có người tới mua hấp đồ ăn, cho nên chậm rãi thu dụng cụ. Bán cay đồ ăn phụ nhân vẻ mặt ý cười đi đến tống tân đồng sạp trước, nhìn còn dư lại không ít nguyên liệu nấu ăn. Đắc ý nói. Ai ra, sao còn thừa nhiều như vậy a muốn ta nói ngươi nên giống ta giống nhau bán nhị văn tiền một chén. Bảo đảm bán đến cái tinh quang. Tạ thẩm lạnh mặt, mắng, không biết xấu hổ lưu kim hoa, ngươi cấp lão nương lăn xa một chút. Hắc, còn không cho ta nói thật, chú hòe hoa ngươi có xấu hổ hay không a Lưu kim hoa cũng không phải cái ăn chay, cắm eo liền cùng tạ thẩm đôi mắng lên. Tống tân đồng bụng chán, đào hoa thôn hòe hoa, kim hoa. Hạnh Hoa, đào Hoa loại này tên đây là quá nhiều. Tạ Thẩm càng là không chịu thua, liền kém nhảy dựng lên đánh người. Ngươi học trộm Tân Đồng, nấu ăn biện pháp, còn có mặt mũi lấy ra tới bán thương nhà của chúng ta sinh ý. Ngươi có xấu hổ hay không, a ngươi? Thích Thiên Hạ liền nàng một người sẽ nấu ăn, ngươi mặt cũng thật đại, chính mình bán không ra đi còn trách ta đoạt ngươi sinh ý, cho rằng chính mình làm chính là thần tiên ăn tiên thực nga. Lưu Kim Hoa hôm nay kiếm lời một hai trăm văn tiền Đáy lòng cao hứng không được Không muốn cùng chú hòe hoa chấp nhặt. Ta lười đến cùng ngươi kiến thức Ngươi cả đời Này cũng chỉ có thể bang nhân nhóm lửa trợ thủ Ngươi Tạ thẩm tức giận đến thẳng phát run Cầm lấy dao phay liền phải chiều Lưu Kim Hoa đuổi theo Lão nương chém chết ngươi Lưu Kim Hoa vừa thấy Sợ tới mức cất bước liền chạy Tống tân đồng vội đè lại muốn đuổi theo tạ thẩm Thím Ngươi đừng tức giận Đừng tức giận, trước hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tạ Thẩm đem dao phay ném tới tấm ván gỗ thượng, trước kia không gả chồng thời điểm cùng ta đối nghịch, hiện tại đều đương nãi nãi người, còn cùng ta đối nghịch, cái gì ngoạn ý nhi? Nàng khẳng định là ghen ghét ngươi. Tống Tân Đồng nói lung tung trấn an nói, ghen ghét ta cái gì? Ta có không có tiền lại không tôn tử. Tạ Thẩm thật dài thở ra một hơi. Thím ngươi so nàng đẹp nhiều. Nàng đầy mặt đều là nếp gấp, chẳng đẹp chút nào. Tống Tân Đồng An ủi nói, Thím đẹp như vậy, khó trách tạ thúc mỗi lần đi ra ngoài làm việc nhi chỉ cần rời nhà gần, Lại vãn đều phải chạy. Về ra, tạ thẩm phụt một tiếng cười, duỗi tay điểm hạ Tống Tân Đồng chơn bóng cái chán, Hảo ngươi cái tiểu nha đầu, còn dám diễu cợt thím. Cũng không phải là, chúng ta đào hoa thôn ba bốn mươi phụ nhân, Cái nào có ngươi đẹp. Hà nhị thẩm cũng nói, Tống Tân Đồng còn không quên khen hà nhị thẩm một câu, thím ngươi cũng đẹp. Ha ha ha, nha đầu này. Cười đùa gian, đem vừa rồi ủ rột không khí thổi tan. Tạ thẩm nhìn thùng sắt trong nồi đồ ăn, còn dư lại không ít đâu. Cấp. Tạ thúc bọn họ thêm nữa chút đi. Tống Tân Đồng cầm tô bự múc hai chén ra tới, còn dư lại một ít cơm, chúng ta chắp vá ở chỗ này ăn. Hành. Tạ thẩm lập tức đi tẩy chén nhỏ đi. Mấy người vây quanh tấm ván gỗ đứng, ăn chém toái móng heo cùng mạo đồ ăn, nhưng thật ra ăn đến có tư có vị. Này đó heo nội tạng như vậy ăn lên thật đúng là ăn ngon, những người đó thật đúng là không biết nhìn hàng. Tạ thẩm lại nhìn không được nói. Thím, các ngươi đừng lo lắng, hôm nay công nhân. Nhóm đi mua nàng cay đồ ăn cũng là vì tham tiện nghi, nhưng biết chúng ta lưu đủ để sau, về sau vẫn là sẽ đến mua chúng ta hấp đồ ăn. Tống tân đồng cấp mấy người phân biệt gắp lỗ chân gà, mở ra vui đùa nói, mau ăn mau ăn, khó được ta như vậy hào phóng một hồi. Ăn cơm no đủ sau, mấy người mới chậm gì gì hướng ra chạy đến. Ở cửa thôn thời điểm vừa lúc gặp lôi kéo xe bò trở về thu bà tử, thu bà bà, song bảo thai vội vàng chiều thu bà tử chạy đi, mãn nhãn cực kỳ hâm mộ. Nhìn nàng phía sau châu nước, bà bà, thật lớn ngưu. Tới tơi tơi, mau thượng xe bò, bà bà chở các ngươi trở về. Thu bà tử đem xong bào thai bế lên xe bò. Bà bà ngươi tốc độ thật là nhanh, lập tức liền mua được. Tống Tân Đồng cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc, nàng phía trước đi huyện thành nhìn vài lần, nhưng đều không có thấy bán ngưu nhân ra. Vận khí nhưng hảo, thu bà tử vỗ vỗ tính tình ôn hòa hiền hậu châu nước. Hôm nay vừa vặn gặp được một cái vì cấp trong nhà tốn. Tử chữa bệnh cụ ông muốn bán ngưu cho nên ta liền mua tới, này ngưu mới vừa lớn lên, cũng liền một hai tuổi, đúng là làm việc nhi hảo tuổi. tống tân đồng cười cười, cũng nhìn không được thế thu bà bà vui vẻ, xem ra mua ngưu cũng là yêu cầu duyên phận cùng vận khí. kia vừa lúc, ngày mai tân đồng liền dùng nhà ta ngưu kéo đồ ăn đi công trường thượng, ngày mai hà gia đại tẩu các nàng cũng có thể dùng xe lừa kéo nổi đi công trường thượng. tạ thẩm cao giọng nói, hà nhị thẩm. gật đầu, cũng không phải là, Này còn chính vừa lúc. Thím, Hà Đại thẩm tử các nàng nhưng đều làm tốt. Tống Tân Đồng hỏi. Dựa vào Tân Đồng ngươi nói, Làm hảo chút khẩu vị, Có dưa chua thịt ti, tạp tương, Còn có xương sườn cùng ruột già, Lạnh da cùng lạnh mặt cũng làm hảo, Ngày mai là có thể kéo đi thử một lần. Hà Nhị thẩm nhanh miệng nói, Thu bà tử nhấp nhấp miệng, Cũng chưa nói gì. Đừng xử ở cửa thôn, Hòe hoa các ngươi không phải còn muốn tẩy nội tạng sao đúng đúng đúng xem ta đều quên mất tạ thẩm vội nói tân đồng nàng nhị thẩm tử nếu không đem này đó nổi chén phóng ta nương xe bò thượng ngươi trở về thả xe lừa liền tới đây chúng ta đem ngày mai phải dùng nội tạng cùng ốc nước ngọt trước tẩy ra tới hào hà nhị thẩm biết tống ra cùng ta ra giống nhau thích đi bên dòng suối nói cho nên cũng không có phản đối tống tân đồng mấy người dọc theo bên dòng suối nói đi tới con đường bên còn có không ít ruộng nước đã trổ bông lúa. miêu xanh um tươi tốt, lớn lên thực tươi tốt, chờ tới rồi 7 tháng, hẳn là sẽ được mùa đi. Này dựa gần tam mẫu ruộng nước đều là các ngươi trước kia ra đâu, nếu là không bán đã có thể hảo. Thu bà tử thở dài, tân đồng, ngươi hiện tại cũng không thiếu tiền bạc, đem đồng ruộng mua trở về đi. Này đồng ruộng trước sau là chúng ta nông hộ nhân gia căn nhi. Tống tân đồng thật đúng là không nghĩ tới mua đất, ấp úng nói, nhưng ta sẽ không chăm sóc đồng ruộng Người mua trở về, về sau lại điền đi ra ngoài liền thành, mỗi năm còn có thể thu không ít lương thực, không thể so ngươi mua lương thực ăn cường. Thu bà tử nói, tống tân đồng gật gật đầu, ta đến lúc đó xem có hay không thích hợp, có lời nói lại mua. Tống tân đồng đối này vài mẫu ruộng nước không quá cảm thấy hứng thú, nếu có thể thành công phiến thành phiến, nhiều mua cái mấy chục mẫu cũng là có thể. Thu bà tử không biết nàng ý tưởng, cho rằng nàng là không hảo cùng người mua nói. Nghĩ nghĩ, nói, ta hôm nào cùng mua ngươi mà lão khâu ra nói một câu, dù sao bọn họ chân cẳng cũng không có phương tiện, Nhi tử cũng dọn đi huyện thành, nghĩ đến qua không bao lâu cũng sẽ đi huyện thành. Tạ thẩm nhưng thật ra không nghe nói, nương ngươi sao biết đến, nhà nàng Nhi tử lợi hại như vậy, ta hôm nay ở trong thành nhìn thấy, thu bà tử nói, con của hắn cũng không biết đụng phải cái gì đại vật, thế nhưng được quý nhân thưởng thức, kiếm lời không ít tiền, bằng không năm. Trước nơi nào có thể mua tân đồng ra tam mẫu đất A? Chúng ta đào hoa thôn người cũng có tiền đồ nhân vật. Thu bà tử thở dài, tạ thẩm nhưng không ủng hộ. Nương, nhìn ngươi lời này nói được, hiện tại trong thôn chỉ sợ không ai so chúng ta tân đồng giàu có. Cũng là, tân đồng cũng là cái tốt. Thu bà tử cười tủm tỉm nhìn tống tân đồng. Bị khích lệ đều ngượng ngùng tống tân đồng xấu hổ cười cười. Ta cũng liền vận khí tốt một chút thôi. Vận khí tốt cũng là có bản lĩnh." Thu bà tử nói xong lại hít hít mắt, "Ta coi ngươi như thế nào cái gì đều cấp Hà gia nói. Nhà bọn họ lão bà tử nhưng khôn khéo thật sự. Ngươi đừng cảm thấy Hà gia tiểu cô nương cùng ngươi quan hệ hảo, ngươi liền đối Hà gia người cũng hảo, bị cái gì đều ra bên ngoài nói." "Ta biết." Tống Tân Đồng biết Thu bà bà là vì chính mình hảo, cũng không có phản bác. "Hà Nhị gia đối với ngươi tuy không tồi. Nhưng Trung Quy là Hà gia tức phụ nhi, bọn họ không chính mình làm buôn bán còn. Hảo, nhưng hiện tại lại khai một cái sinh ý, ta sợ đến lúc đó các ngươi sẽ nháo khập khiếng. Thu bà bà nói, Tống Tân Đồng cũng sớm nghĩ tới cái này khả năng tính, nhưng sao không thể ngăn trở nhân ra không phát tài đi. Bà bà các ngươi yên tâm, chúng ta đều là phân thật sự khai, thím cùng Hà nhị thẩm cho ta làm việc nhi. Ta phân tiền bạc cũng liền tính tiền công, mặt khác đều là phân tính đến dành mạch, đến lúc đó cũng nháo không đứng dậy. Bất quá này tiền công cũng phân. Đến nhiều, thu bà tử nói, tống tân đồng cười cười, không nhiều lắm, ta trừ bỏ ngao liêu lỗ đồ ăn mặt khác cơ hồ đều không thế nào làm, mà thím bọn họ cơ hồ là từ sớm thay ta làm được buổi tối, thực vất vả, ta cảm thấy hai thành là các nàng nên được, lại muốn con ngựa chạy, lại không cho ma ăn cỏ nào có bực này dạng đạo lý thu bà tử gục xuống mí mắt nhìn nàng nửa ngày nói tân đồng ngươi càng ngày càng có chú ý hà nhiệt độ bằng hữu vòng đều nói có thể mặc áo lông vũ ngã đại gia chú ý giữ ấm a ngã còn có chính là cảm tạ thư hữu tám trăm linh chín triệu ba trăm linh ba nghìn sáu trăm bốn mươi hai thư hữu tám trăm linh một triệu sáu trăm hai mươi mốt nghìn bảy trăm bốn mươi hai thư hữu tám trăm ba mươi triệu năm trăm mười nghìn bảy trăm mười sáu vài vị đánh thưởng bởi vì ngày thường đều là đúng giờ gửi công văn đi rất ít thượng hậu trường tới soát hôm nay tơi tăng thêm đổi mới vừa lúc thấy được cho nên lại ở chỗ này cảm tà đại gia khom lưng cảm ơn đại đại nhóm Khu xe bỏ về đến nhà phát hiện tà ra ba cái tiểu tử đều ở nàng trong nhà đang ở hỗ trợ quét tước sân tân đồng tỉ tỉ bọn họ tặng đánh cốc thùng trở về Ca, ca nâng đến phòng sau đi cậu đảng nhi vội chạy tới đại bảo tiểu bảo các ngươi cũng đã về rồi đã đưa lại đây a thật đúng là mau tống tân đồng đem sọt dọn xuống dưới tân đồng tỉ tỉ ta cùng ca ca còn giúp ngươi chém cây trúc dẫn thủy về sau liền không cần đi trong sông gánh nước cậu đảng nhi lấy lòng nói thật sự a các ngươi quá tuyệt vời tống tân đồng đang muốn hướng trong phòng đi Liền nghe thấy cậu đảng nhi lôi kéo tạ thầm nói, Nương, ta, hảo đói, cậu đảng nhi các ngươi còn không có ăn cơm à, Tống Tân Đồng cũng không hướng ngọ sau đi, Vội đem dư lại liêu thủy dọn ra tới, Vừa vặn nơi này thừa nhiều như vậy cơm, Ta cho các ngươi lại nấu một ít đồ ăn là có thể ăn, Không đến một nén nhang, Một nồi tiên hương bốn phía mạo đồ ăn liền ra khỏi nồi, Lại chém một cái móng heo cùng mười mấy chân gà trang một mâm, thu bà bà mau tới ăn cơm. Tống Tân Đồng đem chén đũa mang lên cái bàn, sau đó hướng chiếu phòng mặt sau. Đi đến, đánh cốc thùng là đặt ở giếng nước bên cạnh đất chống thượng, thùng thượng đắp tước quá cây trúc, một đoạn đắp ở một đoạn thượng, uốn lượng đến đỉnh núi, thủy liền theo cây gậy trúc đi xuống, chảy vào thùng, đi theo bên cạnh người tạ thẩm nhìn trúc cái giá, cũng nhìn không được gật gật đầu. Này hai tiểu tử còn tính làm chuyện tốt nhi. Cả ngày dùng giếng nước thủy cũng không dùng được bao lâu Đi trong sông trọn cũng quá phiền toái Tống Tân Đồng nhìn thùng nước Trong, sờ sờ bên trong thủy nói Thím, này thủy lại thanh lại lạnh Cùng trong nhà nước giếng đều không sai biệt lắm Này trên núi còn có thủy Ngươi không tới này trên sườn núi đi qua Tạ thẩm kinh ngạc Không có, ta vào núi đều là đi đến bên kia rừng cây tử Tống Tân Đồng giải thích nói Này thượng cũng là rừng cây tử, bên trong có điều thôn biên cái kia dòng suối nhỏ kém không đến nhiều ít, thủy cũng liền đến chân bối vị trí. Tạ thẩm miêu tả một phen, về sau phải. Dùng thủy liền mặt trên đem lấp kín hòn đá dọn khai là được, không cần liền lấp kín. Kia hảo, tống tân đồng vừa lòng gật đầu, ta đi đem buồn gỗ uy đến tôm đều dọn đến nơi đây mặt tới. Ta tới giúp ngươi nâng. Thu bà tử ăn cơm xong cũng không có về nhà Mà là giúp đỡ tới tẩy nội tạng Xuống nước Tạ nghĩa mang theo song bảo thai mấy cái nam tử hán Đi bờ sông chảo tôm hùm. Cái này ăn nhưng thật ra ăn ngon Chính là tẩy quá phiền toái Lại đến xoát lại đến phao lại đến Cắt Thu bà tử nhìn mãn buồn bó tôm hùm nhìn không được nói Tống tân đồng đem xoát sạch sẽ Tôm hùm ném vào một cái trang Một nửa thủy đánh cốc thùng Làm chúng nó lại ở bên trong phao một đêm tắm Thím ta cảm thấy chúng ta tẩy tôm hùm này đó vẫn là chính chúng ta tẩy tạ thẩm ngây ra một lúc thực mau phản ứng lại đây ngươi nói đúng những người đó lại trộm đi làm ăn bọn họ miệng đầy dơ thu bà tử cũng tán đồng là đến đề phòng một chút bằng không còn phải xuất hiện hôm nay loại chuyện này nhi cũng không biết là ai để lộ ra đi ai thật là đáng giận hẳn là không phải để lộ ra đi bọn họ cay đồ ăn nhìn như là thù du tương nấu ra tới Phỏng chừng là nghe trong nhà nam nhân nói, Chính mình hạt cân nhắc đi. Tống Tân Đồng nói, Dù sao cũng không phải giống nhau, Mùi vị đều không đúng. Cũng không phải là, Các nàng cho rằng liền thêm chút thù du tương nấu một nấu chính là hấp đồ ăn. Tưởng cũng thật mỹ, Tạ thẩm tẩy nội tạng tay càng. Thêm dùng sức, Mấy ngày này mỗi ngày tẩy nội tạng xuống nước, Ta đều tẩy phiền chán. Lại không phải không cho ngươi tiền công. Thu bà tử trắng nàng liếc mắt một cái. Ta biết ta biết, ta liền nói nói thôi. Tạ thẩm vội nói, cũng may tân đồng biện pháp hảo, có thể tẩy đến sạch sẽ, hơn nữa cũng phương tiện, so với chúng ta trước kia tẩy đến mau nhiều. Tống tân đồng cười cười không nói chuyện, nghiêm túc xoát tôm hùm. Hơn 10 cân tôm hùm xoát đến không sai biệt lắm thời. Điểm, hà gia nhị thẩm mới lại đây, dọn chương băng ghế ngồi xuống tạ thẩm bên người. Ta về nhà thời điểm, tẩu tử vừa lúc làm không ít lạnh ra. Mới vừa trưng ra nổi ta liền cho các ngươi bưng chút lại đây, chờ một chút các ngươi cũng giúp đỡ nếm thử ta tẩu từ tay nghề. Thành, mấy người đều đồng ý. Bạch Vân, Mây Trắng, Nguyên nói cũng lại đây hỗ trợ, nhưng trong nhà cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, liền không lại đây. Hà Nhị Thẩm lấy quá dơ hề hề nội tạng biên bên. Cạnh nói, tạ thẩm nghe này vài câu đáy lòng liền không quá thoải mái, nhìn chính mình bà bà liếc mắt một cái, sau đó để sát vào Hà Nhị Thẩm. Nhà các ngươi này vội lên có thể hay không thiếu nhân thủ a Đến lúc đó có thể hay không đem ngươi kêu trở về a Hà nhị thẩm một bên xoa một bên nói Có hai cái cháu dâu ở Các nàng đều là làm việc nhi hảo thủ Nơi nào còn cần ta a Tạ thẩm thấy chính mình một quyền đánh vào bông nói Ngượng ngùng cười cười Ngươi sẽ không đi cũng Hảo, tân đồng nơi này sợ là sẽ càng ngày càng vội Muốn thật thiếu ngươi này lưu loát người Chính là lại đem ta mấy cái nhi tử hơn nữa đều không thắng nổi. Hà nhị thẩm cười khai nổi lên vui đùa. Nguyên lai like ta như vậy quan trọng à. Đang ở xoa tẩy ốc nước ngọt tống tân đồng nhìn không được nói. Thím các ngươi đều quan trọng. Thiếu các ngươi cái nào ta đều không được. Ha ha ha. Mấy người lại là cười. Nhiều hà nhị thẩm một người. Nguyên bản đến tẩy hai cái canh giờ nội. Tạng chỉ cần một canh giờ liền tẩy xong rồi. Mấy người đứng dậy xoa xoa đau nhức eo. Tân đồng, này đó nội tạng ngày mai đều phải thiết. Thiết một, nửa đi, hôm nay còn còn dư lại như vậy cỡ nào. Tống tân đồng nghi nghĩ, đêm mai thượng cũng nấu chút hấp đồ ăn hảo, dư lại có thể cho bọn hắn đơn xào.